các bạn đang nghe chuyện hái sao trên kênh YouTube truyện ngôn tình chọn lọc 2017 tập 6 chương 15 bóng người như họa chút tình chẳng mang sắc thiệu hòa có mặt đi thẳng từ bộ tới không kịp thay quần áo lệ nhân hành là bước khởi điểm trong cuộc đời sự nghiệp của gia hàng anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thời khắc quan trọng nào của cô đang định hỏi thăm buổi phỏng vấn của tạp chí lệ nhân trang ở đâu bỗng phát hiện ra mọi ánh mắt trong đại sảnh đều dồn về một phía anh cũng nhìn theo vậy cũng tốt đỡ phải hỏi thăm gạt đám người ra đi thẳng tới đó thiệu hoa thành vĩ nhìn thấy anh trước tiên âm thầm hít vào một luồng khí lạnh tâm điểm kia đang ra sức lấy tay chắn ra đằng sau xem thử có thể thu hồi ít cảnh xuân nào hay không không có tinh thần để ý tới người khác anh đến thật đúng lúc nhìn ra hàng thế này thực sự rốt rốt ruột chết đi được vẻ mặt chắc thiệu hoa vẫn bình thản như không chỉ là có thêm một sự lành lẽo khó lòng nhận thấy Mất mặt là mặt của tôi, không liên quan gì đến em, em sốt ruột cái gì. Thành Vĩ như bị người ta tắt thẳng vào một cái mặt, đỏ rực lên rồi tái nhật đi, tím tái, xanh sao. Cô ta không dám nhìn thẳng vào chác thiệu hoa, quay mặt đi chỗ khác vờ như đang sửa lại tóc. Nghe thấy giọng nói chầm thấp mà vẫn không mất đi sự dịu dàng của thủ trưởng. Lạ kỳ thay, trái tim bối rối vì ngượng ngùng xấu hổ của gia hàng bỗng bình yên trở lại. Hôm nay rất đẹp. Ánh mắt lộ vẻ tán thưởng rõ rệt, không hề bị ảnh hưởng bởi sự thách thức bằng ánh mắt của những người xung quanh. Phải thế thôi, sáng thế này cơ mà. Ra hàng tự châm biếm, vẫn ổn chứ? Cực kỳ hợp thời trang, cực kỳ tâm lý. Cô phóng khoáng hất mái tóc dài chiếm vai, mỉm cười, coi như đây là cửa ải trong game thôi. Lệ nhân hành muốn không nổi cũng khó. Đương nhiên, em đã không nề cái mặc bệnh này mà. Đây gọi cửa là gì nhỉ? Cửa sau lưng, cửa tất lụa. Họ nhìn nhau cười, thư ký và trưởng phòng quan hệ chúng hoảng hốt cầm áo khoác của gia hàng chạy tới, chuẩn bị chữa cháy. Cảm ơn, để tôi. Thủ trưởng đưa tay ngăn họ lại, cầm chiếc áo khoác, tiến lên khoác vào người gia hàng. Một tay cầm vạt áo trước, tay kia khóa trên eo cô, tư thế thân mật mà tao nhã. Tiếp đó anh xoay người lịch sự cười với thành vĩ. Xin biên tập thành đợi một lát, tôi đưa gia hàng đi chỉnh đốn lại nụ cười kia hoàn toàn thể hiện được khí chất bao dung tới cảnh giới cao nhất của một vị thiếu tướng. biên tập thành quái miệng thành vĩ run rẩy không cười nổi. sự ngưỡng mộ của quần chúng xem kịch trong đại sảnh giờ như biển khơi không bờ bến ngày đêm không ngừng chảy xiết xin cho chúng tôi một phòng. jack thiệu hòa nói với nhân viên lễ tân. cô nhân viên lễ tân như bị thôi miên hoàn toàn quên mất nhiệm vụ chính hỏi một câu hết sức trọng mạnh. hai người là quan hệ gì? cô ấy là vợ tôi. Bây giờ ra hàng mới thực sự cảm thấy mất mặt, cảnh tượng này hệt như cắt ra từ một bộ phim thần tượng Hàn Quốc, cô không cẩn thận vẫn trở thành nữ chính chim sẻ hóa phượng hoàng. Khách sạn chúng tôi có phòng nghỉ ngơi dành cho quý khách thay đồ, nếu hai người không cần nghỉ lại có thể xem xét thêm. Nhân viên lễ tân rất chu đáo. Cảm ơn, vậy cho chúng tôi một phòng, mang cho chúng tôi một ít kim băng và một đôi tất. Mời anh chị qua bên này, quản lý đại sảnh đích thân tới phục vụ. Dưới ánh mắt dõi theo cả quãng đường, cửa phòng nghỉ đã mở, sau đó lại đóng lại. Quản lý đại sảnh cung kính đứng bên ngoài, một lát sau cửa lại mở ra một lần nữa. chắc thiểu Hòa cầm một tay áo khoác của gia hàng, một tay dắt tay cô, đôi tất rút chỉ còn đôi mới, đôi tất mới. váy tạm thời dùng kim băng cài lại, một chiếc áo len nam khoác hở hững phía sau, vừa vặn che hết cảnh sân, tạo cảm giác như đang cùng chồng thành thơi dạo bước trên công viên sau một ngày bận rộn. Mắt thành vĩ hoa hết cả lên, nhét nhát thảm hại không thể phục hồi, cái áo len kia là chác thiệu hoa vừa cởi ra, vẫn còn mang theo hơi ấm của anh, cứ như vậy mà đưa cho con heo kia. Đau đớn tan nát cõi lòng, cũng chỉ đến như thế. chắc thiệu hoa đưa ra hàng tới bên sofa. Làm việc cần phải có đạo đức nghề nghiệp, không thể chỉ vì một chút tâm trạng mà ngang ngược, phải để ý đến cảm nhận của người khác. Anh ngồi bên kia đợi em, anh chỉ tiếc bàn bên cạnh chậu cây. Già hàng ngoan ngoãn gật đầu, thực ra vừa rồi trong phòng nghỉ cô cũng chỉ nói đùa là bị người ta bắt nạt, cô phải ra ngoài đánh trả, thủ trưởng chẳng nói lời nào. Cô sẽ không ấu trĩ như vậy, muốn báo thù cũng phải đợi đến lúc không có mặt thủ trưởng. Nói gì thì nói, thủ trưởng và tên Thành Lưu Manh kia cũng là bạn nối khố, dù thế nào cũng phải nề mặt, nhưng mà cô đã nhớ mặt ba chị Thành Vĩ kia rồi. Có lẽ lúc ở trong nhà vệ sinh, khi cô đỡ thành ví ngã, chị ta đã gài cô, tất sụp móng tay cào rách, còn khóa kéo là dùng bấm móng tay đúng không? Rất khọn gàng, rất chuyên nghiệp. Biên tập thành, chúng ta tiếp tục thôi, đừng để đồng nghiệp của chị và đồng nghiệp của tôi đợi quá lâu. Còn cả thủ trưởng nữa, cô cố tình quay sang phía thủ trưởng nở một nụ cười. Thủ trưởng nháy mắt với cô. Trong mắt Thành Vĩ, đó chính là liếc mắt đưa tình, tâm trạng vốn đã hỗn loạn, hoàn toàn không tìm được cảm giác phỏng vấn, đành phải cầm đề cương đã chuẩn bị lên, máy móc hỏi và đáp. Cũng may ra hàng hết sức hợp tác, anh thợ chụp ảnh cùng đi cứ câu mày mãi, người có mắt ai cũng nhận ra được, Thành Vĩ hết sức không tập trung. Thư ký và trường phòng quan hệ công chúng của công ty chỉ sánh ngồi bên cạnh, đều đen mặt, vừa xoay người đi là thư ký đã gọi điện, kẻ tội với giám đốc mã. Cuộc phỏng vấn kết thúc một cách vội vàng, lúc từ biệt, thành vĩ không chào chác thiệu hoa. Ra khỏi khách sạn, trời đã tối, mấy ngọn đèn trùng pha lê răng lên rằng kia, khách sạn lung linh tỏa sáng, hát từng chùm lên mặt đất, mặt đất cũng như đang nở hoa. Cô thư ký đưa túi quần áo ra hàng cho chác thiệu hoa, rồi đi trước cùng trưởng phòng. Rất tự nhiên, ra hàng và chác thiệu hoa đi cùng nhau. Không ai hỏi cô về đâu, thủ trưởng chỉ nói... Tối nay Dì Lữ chuẩn bị một nồi lẩu vịt. Mùa đông vừa ăn lẩu vừa ấm người, vừa bổ dưỡng. Gia vị do Thím Đường trộn. Già hàng cũng muốn trở về khu tứ hợp viện. Tối qua cô nằm mơ thấy Tiểu Phạm Phạm. Xe vừa dừng đã nghe thấy tiếng gieo mừng của Tiểu Phạm Phạm. Đừng ngó ngoáy, bên ngoài lạnh lắm. Bố vào ngay bây giờ mà. Thím Đường vội ôm chặt thằng nhóc kích động, sợ nhỡ tay mà làm cho thằng bé rơi xuống đất. Tiểu Phạm Phạm, heo có ý kiến nha. Trong mắt con chỉ có bố thôi sao? gia hàng chú mỏ thò đầu vào, tiếng kêu bỗng dưng im bặt, hai chân tiểu Phạm phàm vừa giãy vừa đạp, lại còn nở một nụ cười tuét tuét lấy lòng. hi hi, gia hàng vung tay hai chạy tới, miệng chu ra phía trước, tiểu phàm phàm vội chu miệng ra, nhưng lại nhào vào không khí. gia hàng thay đổi tần số thơm lên má cậu bé, mùi em bé vừa mềm vừa ấm, thơm ơi là thơm, cô cứ hôn chuột chụt mãi, tiểu phàm phàm cười khẽ khách như hoa sóng dị dào. nhóc thối, cắn con này xa hàng bỗng ngẩng lên tóm lấy tay tiểu phàm phàm vốn định thơm một cái nhưng lại thấy không đủ bèn cắn phập một nhát nuốt chừng cu cậu vào trong bụng hình như lực khống chế không được tốt tiểu Phạm phàm đang cười toe toét nụ cười bỗng từ từ thay đổi cái miệng nhỏ méo sệch đi đầy tủi thân nước mắt thánh thoát rơi không được bắt nạt tiểu phàm phàm chắc thiệu hòa từ phía sau nhấc cổ áo ra hàng lên kéo vào trong lòng em có bắt nạt nó đâu em đang thương nó mà Già hàng cứng đầu bao viện khẽ vuốt ve dấu răng trên tay cậu nhóc, lòng đầy hối hận. Làm gì có ai thương còn đến phát khóc? Nó mừng quá lên khóc đấy chứ. À, đau. Già hàng ngẩn to te nhìn dấu răng mới toanh trên mù bàn tay mình, thủ trưởng vừa mới căn cô. Anh cũng chỉ muốn thương em thôi. Thủ trưởng mặt mẻ nghiêm chỉnh lườm một cái, miệng méo sạch đi vì ấm ức của già hàng, trông không xác gì tiểu phàm phàm. Thím đường là người đã kết hôn, lúc này cũng cảm thấy mặt đỏ tía tay, vội vàng dúi tiểu pham phàm vào trong lòng chắc hiệu hoa. Tôi đi giúp dì Lữ nêm nếm đây. Anh cố ý, con em là vô tình. Anh mắt ra hàng muốn giết người không dấu vết. Có phải tâm trạng bực bội, muốn xả lên người pham pham không? Tìm ra hàng nghe lại, một cảm xúc kỳ lạ như có một cái chai đầy nước trên tay, không cẩn thận đổ tung tóe. Em là người như thế sao? Nếu anh cảm thấy như vậy, được. Em đi! Nói xong cô bỏ đi thật, tiểu phàm phàm đang mếu máu bỗng cười khen khách thành tiếng, mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng tiếng cười lại giòn tan thích trí, như thể sợ gia hàng không nghe thấy, sẽ bỏ đi một nước. Như thể đang nói, cậu không đau, nếu có đau cũng chịu được, chỉ cần heo không đi. Chắc thiệu hoa nhìn con trai, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thê lương, anh nhớ đến giấc mơ hôm ấy, gia hàng xách hành lý, bỏ đi đâu không ngoảnh lại. Anh xếp chặt Phạm Phạm vào trong lòng, chính là cảm giác này phải không? Bất lực và hoang mang. Đã đi ra tới cửa, ra hàng dừng chân, từ từ ngoảnh đầu lại. Hình ảnh ấy như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim cô. Thủ trưởng ôm Phạm Phạm, Phạm Phạm cười trong nước mắt, thủ trưởng thâm trầm như núi. Tim, trong nháy mắt bỗng đau đến mềm đi, xót xa, cô gần như là hung dữ rằng lấy Phạm Phạm. Xin lỗi Tiểu Phạm Phạm, heo không ngoan, heo xấu xí, Tiểu Phạm Phạm là người tốt Tiểu Phạm Phạm e à như hiểu lời cô nói, cái miệng mất máy như trả lời Chắc Tiểu Hòa thở dài, xoa đầu cô Anh cũng xin lỗi, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, nhưng vô duyên quá Không có, tại em chuyện bé xé ra to Cô ngượng nghịu sụi đầu vào bụng xăm sam Thôi xong, chẳng còn mặt mũi nào gặp ai Vậy chúng ta thay thứ cho nhau nhé, đi tắm đi, thay bộ quần áo thoải mái vào, lát nữa đi ăn lẩu. Nói thật nhé, anh không thích bộ này lắm đâu. Màu đen quá buồn tẻ, không thích hợp với khí chất thanh tân của gia hàng. Gia hàng không trả tiểu phàm phàm lại cho thủ trưởng mà bế thẳng vào phóng khách dành cho khách. Cô cảm thấy lúc này mà rời khỏi tiểu phàm phàm dù chỉ một giây cũng là vô cùng tàn nhẫn. Tiểu phàm phàm nhắm mắt lại không được nhìn trộm nhé. Cô khùng tắm nhanh nhẹn cởi váy ra, thay bộ đồ mặc lúc sáng. Tiểu Phạm Phạm nằm trên giường, khô chân múa tay, mắt tròn xoe. Thay quần áo xong, một lớn một bé hồn hít chán chê rồi hí hưởng ra khỏi phòng ăn lẩu. Lúc ăn lẩu chắc Thiệu Hòa nói với Thím Đường, tối nay Phạm Phạm ngủ với Thím, anh có việc bận. Thím Đường và dì Lửa đưa mắt nhìn nhau cười tít, luôn mồm nói được. Tưởng anh phải đi làm thêm, ra hàng không hò nhiều. Cô muốn hùng dũng xung phòng nói muốn ngủ với Phạm Pham, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi, ngủ trên đất chẳng dễ chịu chút nào. Ăn xong chắc thiệu hoa vào thư phòng, thím đường bế Phạm Pham đi uống sữa, ra hàng về phòng mở máy tính, vào trang đô nang, đo tìm đồng hồ nguyệt tướng. Tìm vừa đã có kết quả ngay, cô thân thờ nhìn chầm chầm chiếc đồng hồ giống hệt đồng hồ của mình trên tay, màn hình một lúc lâu rồi đứng dậy ra ngoài, đi về phía phòng làm việc. Ánh đèn trong thư phòng tỏa sáng dịu dàng, trách tiểu hoa đang ngồi trên sofa khỏi điện thoại, mỉm cười dùng khẩu hình với gia hàng đang đi vào. Đợi chút, gia hàng đã từng vào phòng làm việc một lần, để lên trên mạng trong thời gian gọi là ở cữ. Thư phòng được bài trí một cách xa hoa ngầm điển hình, những đồ gia dụng trông cồng cành thô cạch kia đều là làm từ gỗ hoàng lê nổi danh. Mở tủ sách ra, có thể ngửi thấy một mùi hương thanh thanh tỏa ra từ những gá gỗ bên trong giá gỗ bên trong làm từ cây long não hương chống ẩm chống mối còn có tác dụng khử mùi gia hàng ngồi ở một góc sofa bĩu môi thủ trưởng cũng là người giàu có được vậy cảm ơn anh trước lát nữa gặp chắc thiệu hòa cúp máy ngẩng đầu lên gia hàng liếm mắt sang nhìn thấy ít hầu anh khẽ động đậy một cách khó nhận biết mệt không chắc thiệu hòa mỉm cười đưa tay chầm chậm chậm vuốt tóc cô không theo quy luật hôm nay còn cất công chỉnh sửa Nhưng những cọng tóc vẫn dựng lên, đúng là giống cá tính của cô bé này, không dễ dàng khuất phục. Cô lắc đầu, mím môi chặt. Vậy thì tốt, lát nữa chúng ta đi tới chỗ này. Đi đâu? Tạm thời bí mật, có chuyện gì muốn hỏi anh à? Anh nhìn đôi tay không ngừng vặn vẹo của cô, như thể đang đắn đo điều gì. Ra hàng nghiêng người nhìn thẳng vào mắt anh. Ừ, anh có gạt em không? Chắc thiệu hòa xứng người, sao lại hỏi như vậy? Anh nói trước là có hay không đã? Anh trầm ngâm một lát rồi mới nói, không. Anh nói thật khẽ như không muốn làm kinh động tới dòng không khí đang trầm chậm, chậm chuyển động một cách im lặng trong giây phút này. hừ rõ ràng là bây giờ anh đang lừa em. Sa hàng bỗng sắn tay áo lên, cởi chiếc đồng hồ trên tay ra. Em hỏi anh, nó có đến 1.000 không? Anh bảo, không khác mấy. Chắc Tiểu Hà nói nốt hộ cô. Khắp 1.800 dặm có được không hả, em vừa tra trên mạng rồi, đó là một con số khủng khiếp. Gia hàng gào lên, vốn là không khắc mấy mà, chỉ hơn vài con số không mà thôi. Anh bình thản liến mày, những đường nét ngày thường cứng cỏi dần trở nên mềm mại. Gia hàng trận tròn mắt, thiếu điều ngã lần quay, đúng là một câu trả lời đầy quả quyết. Chỉ là một món đồ em thích, đeo vào cũng đẹp, lại hiếu dụng. Cứ gì phải so đo những chuyện đó, cái khăn em tặng anh không đắt sao, chỉ là một tấm vải thôi mà những mấy ngàn tệ, nhưng vì em tặng anh nên rất vui vẻ mà nhận lấy. Đường cong nơi khóe miệng dần mở rộng, ánh mắt anh tràn ngập ý cười. Đừng có nhắc tới cái khăn đó, cô sẽ đau lòng đấy. Không thể so sánh như thế được. Cô đưa anh chiếc đồng hồ cho anh, 2.000 tệ chỉ là vài tờ giấy bạc mỏng thôi, nhưng 30 vạn tệ, cô nhắm mắt lại, không thể nào tưởng tượng nổi. Đều chỉ là quà tặng mà thôi. Anh dựa về phía cô, đeo đồng hồ vào cổ tay cô mà không cho cô phân bua. Như thế làm cho em giống như một ả nhân tình được bao nuôi vậy. Cô lầm bẩm phản đối. Hả? Câu này anh không hiểu. Trên mạng đã có người tổng kết về quan hệ nam nữ như sau. Ở bên phụ nữ mà không mất tiền là tình một đêm. Ở bên phụ nữ mất 300 tệ là chơi gái. Ở bên phụ nữ mất 30 vạn là bao nuôi tình nhân. Giao cả gia tài cho phụ nữ mới là vợ chồng, cái đồng hồ này là những 30 vạn. Cho nên em không thể nhận được, đúng không nào, người khác sẽ hiểu lầm em mất. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, ra hàng bối rối lạ kỳ. trác thiệu hòa khẽ gật đầu, chậm chậm rút ví tiền trong túi áo ra nhét vào tay cô. Xin lỗi chuyện này anh sợ suất quá, trong đây là toàn bộ gia tài của anh, sau này mỗi tháng em cho anh tiền tiêu vặt là được rồi. Gia hàng bị thiệu hoa trở lại một cách triệt để cô nhăn nhó. Thủ trưởng, đừng chọc người khác như vậy mà. Đâu có, anh rất nghiêm túc đấy, chúng ta không phải là vợ chồng sao. Ngón tay nóng hồi của anh chạm lên mặt cô, ánh mắt chăm chú mà nồng nàn. Nếu đây được là một vở kịch, vậy thì anh sẽ nhập vai. Nếu đây là một nói dối vụng về, anh nguyện tin là thật. Nếu đây là một giấc mộng, anh không muốn tỉnh lại. Đó, đó là để cứu vãn tình thế, em có trách anh không? càng lúc càng giống thật rồi, tay anh lướt từ gò má đến vành tay cô, nhẹ nhàng mơn man, hơi thở nóng nực ập đến những ngọn núi cao, những cảm xúc trong mắt, ánh mắt nhảy mạnh mẽ hơn bất lời nói nào. Gia hàng nghe thấy những âm thanh sao xác, đầy hoang loạn phát ra từ cổ họ mình, chiếc sofa chìm trong ánh đèn màu mật ong, từng chùm sáng rung động trong không gian. Em sai rồi, em nhận là được chứ gì? Cô gần như khẩn cầu, cứ tiếp tục thế này, hậu quả hình như sẽ rất đáng sợ. Ờ Anh có chút thất vọng nhưng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ của anh. Vậy thì ngày nào cũng phải đeo, một giây một phút cũng không được tháo ra. Lúc tắm cũng không được tháo à? Em không biết nó chịu đứng nước sao? Anh tỉnh bơ thu hồi lại vẻ yêu chiều trên gương mặt. Có chức năng này sao? Sự chú ý của cô bị di rời thành công, cô vội cúi đầu xuống nghiên cứu. Nói thật, chả hiểu cái đồng hồ này đắt ở chỗ nào, trên mạng nói cấp mốc giờ trên đồng hồ làm bằng kim cương, kim cương thì cũng khẳng là đá thôi, sao lại đắt đến như thế? Lát nữa nghiên cứu sau, bây giờ chúng ta phải làm việc chính. Anh xoay người cô lại, để cô về phía cửa chính. Anh lấy đi một chìa khóa, em cứ lặng lặng mà đi, đừng để phàm phàm trông thấy, nếu không lát nữa nó sẽ khóc đấy. Ừ ừ. Cô nếp sát vào tường, gión ra giòn rén, cố gắng để không gây ra tiếng động, cẩn thận nhìn về phía phòng em bé, thím đường đang hát ru. Cô ra tới cổng trước, gió thổi tới mùi thuốc lá hàng hắc, cô bất ngờ hít phải mấy hơi, bèn hào sắc ruộng. Hàng hàng, một bóng người bước ra tới chiếc xe đấu dưới tàng cây, cuồng quýt dập tắt điếu thuốc trong tay. Da hàng lau nước mắt chảy ra vì ho, nhìn thấy trên mặt đất có hơn mười mấy cái đầu lọc thuốc lá, sượng, Ông án Nam Phi sao vậy nhỉ, mắt trúng sâu, môi run dày, tóc bị gió thổi tán loạn, trong mắt hình như còn lấp lánh nước mắt. Sao Dượng không vào nhà ạ? gia Hàng ngỡ ngàng hỏi. Ta chỉ muốn tới thăm con. Ông run dày đưa tay ra, muốn chạm vào mặt cô, không biết tại sao, lại không đủ can đảm đi vào. Thoạt tiên ông ngồi trong xe, sau đó xuống xe thẫn thờ đi vào trong gió. Dượng, gia Hàng né bàn tay ông, tìm đập thình thịch Đừng, đừng gọi ta là Dượng, hàng hàng, ta muốn. Ông giang tay muốn ôm chặt lấy cô, siết chặt cô trong lòng như một đứa trẻ, hôn lên trán cô, xoa đầu cô. Con gái của ông, trên người nó đang chảy dòng máu của ông, sinh mệnh của ông đã được nối tiếp nối. Ông không còn phải ngưỡng mộ nhìn người khác con cháu quầy quần, không còn phải cảm thấy cô đơn mỗi ngày dịp lễ Tết, không còn phải. Nước mắt nóng bỏng trào ra từ khóe mắt. Dượng Giọng nói trầm thấp khiến ông rụt phát tay lại, người quay đi vội vàng lau nước mắt. Hai đứa ra ngoài à? Ông cố gắng chấn tĩnh lại, chỉ có cánh tay vẫn run rẩy không ngừng, đành phải hoảng loạn giấu ra sau lưng. Chắc thiệu hoa bình thản gật đầu, mạch án lên một tia giận dữ. Dượng tìm ra hàng có chuyện gì à? Không có, chỉ là đi ngang qua, vào thăm hai đứa, pham pham ngủ rồi à? Chưa, vậy dượng vào thăm nó, đi đường cẩn thận. Ông này cửa ra, sâu lại ngoái đầu lại, hàng hàng, con mặt ít như thế có lạnh không? Cũng ổn ạ, gia hàng cười khan, hơi hoàn sợ. Hôm nay Dượng hơi kỳ cục, tiền mãn kinh sao? Khi họ lên xe, cô đứng đó lầm bẩm một mình, chắc Tiểu Hoa vẫn bình thường, chỉ tập trung lái xe, không thèm quay đầu lại. Dượng vẫn luôn gọi em là hàng hàng à, hồi trước gọi em là tiểu gia. Anh hỏi tới, gia hàng mới ý thích được cách gọi đã thay đổi, Có phải dưỡng có việc gì muốn nhờ em nên mới nhiệt tình thế không? Hình như những thứ em biết đâu có nhiều. Ừ, chưa biết trường dưỡng tìm em là vì thứ em biết. Ra hàng sau này bên nhà anh dù có ai tìm em, trước khi đi đều phải nói anh một câu, được không? Có phải anh lo họ quăng một tấm xếp vào mặt em, sau đó bảo em biến đi? Nghịt ngợm, anh đưa thẳng tay ra nhéo mặt cô, tỏ vẻ trừng phạt. Anh nói thật đấy, em cũng có nói dối đâu, nếu chuyện đó xảy ra thật, Em sẽ cầm tấm xét đi tung hoành một bữa. Thế còn Pham phàm? Đúng đúng, mang cả phàm phàm theo, nó muốn uống sữa hiệu gì, em mua cho hết. Anh không nhịn được cười. Chỉ hướng cao thật nhỉ, tấm xét đó tốt hay xấu thì cũng là phần của anh, thế còn anh thì sao? Anh á, chẳng liên quan gì đến em. Cô lừa manh rồi nhìn về phía trước, phát hiện ra xe đang chạy về phía ngoại thành. Chúng ta đi đâu vậy? Người lạ kia, tôi mang em đi bán. Vừa vứt lời, anh liền ngỡ ngàng vì giọng điệu cật nhào của mình, thầm thở dài trong lòng. Ở bên cô bé con này, không biết tại sao giọng nói và tâm trạng đều khác biệt. Già hàng khoái trí làm mặt quỷ, xây dựng lại một người lính từ phòng trưởng ban chạy ra, đứng nghiêm hành lễ. Thủ trưởng chào buổi tối, trác thiệu hoa mỉm cười gật đầu, nhìn vào một góc rực ánh đèn phía bên trong. Sao, bên trong vẫn còn có người à? Là mấy đồng chí mới vào bên bộ? Thiếu tướng chắc, tới rồi à? tôi đợi anh một lúc rồi một người đầu to vóc dáng vạm vỡ bước tới chào hai người bắt tay nhau đầu to nhìn ra hàng một lúc rồi nói chuyện nếu tôi đoán không lầm vị này là chép phu nhân trong truyền thuyết rồi ra hàng toát mồ hôi chỉ có thể nở nụ cười hậm hực nếu không phải vì cô ấy tôi đâu có dám mà xề tới nhà anh đưa đưa đi cửa sau đã kêu gào muốn đi thăm trường bán từ lâu ban ngày lại không có thời gian đành phải tranh thủ buổi tối Chắc thiệu hòa cười đáp, lời nói lộ vẻ cưng chiều thật tự nhiên. Đâu có, chắc phu nhân tới là vinh dự của trường mắn chúng tôi. Lần này đến cho biết trường đã, lần sau muốn chơi thì tự đi, tôi sẽ làm cho chị thẻ vào cửa. Vậy thì không được, cửa sau chỉ đi được một lần thôi, cứ đi mãi thì thành lạm dụng mất rồi. Đầu to cười hà hà, dẫn hai người vào trong. Phu nhân dùng súng gì? PPK đi, súng đó nhẹ, nhỏ nhắn tinh xảo cũng dễ học. Được. Được vậy thiếu tướng chắc vẫn dùng khẩu súng cũ hả không hôm nay tôi làm thầy giáo đầu to bật cười mở cửa cho họ hai vị đợi một lát tôi đi lấy súng đây có lẽ là một trường bắn cỡ nhỏ không rộng lắm một tấm kính dày ngăn cách người và bia bắn bia là bia điện tử tự động điều chỉnh cự ly theo yêu cầu bắn trên bàn sát tường có tai nghe và kính đen ra hàng đưa mắt nhìn một vòng cảm thấy trong lòng rất ấm áp bèn cởi áo khoác ra ừ, tại sao bỗng nhiên lại tới đây bắn súng Gia Hàng ngoảnh đầu lại hỏi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt trác thiệu hoa, rất ít khi thấy ánh mắt trong suốt sâu thầm này của anh, cô bỗng thấy choáng váng. Anh cầm mấy đôi kính đen lên xem, chọn cho cô một đôi nhỏ nhỏ. Hôm nay ở khách sạn bị người ta bắt nạt, nẻ mặt anh cũng không đánh trả, nhưng trong lòng nhất định vẫn bực bội, anh không muốn em mang theo nỗi bực bội đó sang sáng mai, cho nên đến đây cho em chút giận. Là vậy sao? Gia Hàng nhất thời không theo kịp. Đầu thò mang súng và đạn tới Chắc thiệu hoa thành thạo lên đạn rồi đưa cho ra hàng Nào, thử xem Anh điều chỉnh bia ở cự ly 10 mét Tò mò thì tò mò Nhưng khi thực sự cầm súng trong tay Vẫn thấy thiếu chút dũng cảm Cô run bắn lên, không cầm nổi khẩu súng Em... em hơi sợ Anh sờ sờ mũi đi tới bên cô Hai tay dang rộng ôm trọn người vào cô lòng mình Hai tay đặt lên vai cô Giúp cô lên đạn, bóp cò gia hàng chỉ cảm thấy cổ tay run lên mãnh liệt, sợ hãi nhắm tịt mắt lại, đầu thò vỗ tay, bật ngón cái lên. thiếu tướng chắc bắn thật giỏi, gia hàng lén lén mở mắt, a wow, vòng 10. giờ đến lượt em, cứ coi nó như người đau em đã căn ghét, ngắm chuẩn vào. anh không buông cô ra, nhưng bàn tay nắm lấy tay cô không còn đặt như vớt vừa rồi nữa. lúc tập anh cũng nghĩ như thế sao? trần gia hàng hơi nhún ra, ừ hết sức hiệu quả. Vậy người anh ghét là ai? Cô đột nhiên rất muốn biết. Anh đăm đăm nhìn gương mặt cô quay sang, trên mặt hiện lên một nét cười hết sức dịu dàng. Đoán xem? Cô lắc đầu. Không đoán được. Ngoài em ra thì còn ai vào đây nữa? Ngốc ạ! Đoàn! Cô đã trúng đạn. Súng PPK là một nạm được 6 viên đạn, viên đầu to chắc thiệu hòa bắn, 10 điểm, viên thứ 2 bắn trượt, viên thứ 3 dính vào rìa cùng lắm được tính điểm rưỡi. Gia hàng toát mồ hôi hoảng loạn, càng hoàn tay càng mất tự chủ, viên thứ tư lại trượt. Cô ủ rú hạ tay xuống, thiện xạ không phải ai cũng có thể làm được. Thiếu tướng chắc, động viên phu nhân đi, lần đầu tiên bắn được như thế là rất khó, để tôi đi lấy nước cho hai người. Đầu to nhìn ra hàng ngủ rú như vậy, sợ mình ở lại đây cô càng xấu hổ, vội tìm cớ ra ngoài. Thực ra chắc thiệu hoa vẫn luôn đứng phía sau do lương gia hàng, nếu không cô chẳng cầm nổi súng, nghĩ gì vậy tâm hồn treo ngược cành cây. Ngọn đèn thiết kêu ù ù hát lên một bóng bóng ròng ròng, đôi thầy dịu dàng gỡ bịt tai của cô ra, đón lấy khẩu súng bắn liền hai phát, chúng ngay hồng tâm. Lông mày khẽ nhướng, "Thế nào?" cô bĩu môi. "Em vốn có thể bắn tốt hơn một chút, tại anh nói ghét em, em liền cảm thấy tấm bia kia chính là em, em có thể nhẫn tâm bằng nó sao? Em đâu có muốn tự sát. Cầm tờ xếp mà không phân chia cho anh, anh không ghét em sao?" anh cúi đầu lấy súng nạp lại đạn. sau so đo tính toán. lúc cần phải so đo một tấc anh cũng không nhường. còn muốn bán không? ra hàng lùi về phía sau. cô không muốn mất mặt thêm nữa. đồ thọ đế. nào đã có anh rồi. anh lại chẳng để cô phần bua mà đẩy cô ra phía trước ôm lấy cô cầm tay cô. ngắm chuẩn bóp cò. mặt anh như dính vào mặt cô. hơi thở của anh và cô như quyện vào nhau. trên anh kẻ sát trên cô. đâu chỉ có đôi tay hoảng loạn. Ngay cả trái tim cũng đang chấn động. Cô không phải là sắc nữ, từ trước tới nay chưa bao giờ có ý nghĩ không an phận với thủ trưởng. Nhưng có một câu nói là thân bất do kỷ. Không thể tự mình làm chủ, xa hàng chỉ cảm thấy giống như đang đứng cạnh lò luyện. Linh hồn không thể đã bị phơ bạt nơi đâu, trái tim loạn nhịp, cơ thể yếu đuối muốn dựa vào anh thật gần, thật gần. Chúa ơi, hiện tượng này chính là tên bộ phim bản năng gốc do Serentone, chủ vai chính trang. Liếc trộm thủ trưởng, ánh mắt anh thăng thắn, trong suốt tới tận đáy cô hổ thẹn nhắm tịt mắt lại. Thôi chết, sớm siêu thoát sớm. Ngón tay bóc cò súng, bắn liền 6 pháp. Khá lắm, có 2 viên trúng vòng năm Thủ trưởng khen nợi, có cần cố gắng thêm. Thôi em không chơi nữa, chơi nữa thì sẽ mất mạng đấy. Cô đẩy tay anh ra, dịch sang vùng an toàn, cuối cùng cũng có thể thoải mái hít thở bầu không khí tươi mới rồi. Rồi rồi thật nguy hiểm. Trác Thiệu Hoa nhìn cô kích động khác thường, rồi lại nhìn thời gian vẫn còn sớm, cất tiếng hỏi. Tâm trạng khá hơn chút nào chưa? Tâm trạng vẫn rất tốt mà, cô đã biết được thế nào là trường bắn, cũng đã tận mắt chiếm ngưỡng tư thế bắn súng oai hùng của thủ trưởng, sự ngưỡng mộ dành cho thủ trưởng càng như sóng cuộn trường giang. Cô cười cười gật đầu. Anh kiểm tra lại súng đạn, tiện tay cầm lấy áo khoác của cả hai, ra khỏi trường bắn. Hành lang rất yên tĩnh, đèn đón bốn phía đều đã tắt, có thể nghe rõ tiếng gió thổi xào sạc qua khe cửa. Ở đây đợi anh, anh đi trả súng rồi chào họ một câu. Anh đưa áo khoác cho cô, nhìn chiếc áo len trên người cô. Em mặc áo này hơi rộng, hôm nào mua cho em viết chiếc khá vừa hơn. Không cần chiếc này ấm, cô vẫn còn hơi nóng, có áo khoác nhưng không kéo khóa cô nhóc này anh thở dài nhét súng vào túi áo đưa tay sửa lại cổ áo cho cô rồi khom người xuống kéo khóa áo khoác lên lát nữa ra ngoài gặp gió sẽ bị cảm lạnh đấy bị cảm thì sẽ phải cách ly với pham pham ô cô đứng thẳng người dậy nếu phải cách ly với tiểu pham pham tên nhóc thối đó sẽ nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy cô không biết sẽ giở trò gì nữa nếu không em cứ ra xe đợi anh còn nhớ đường đi không Hành lang không một bóng người, anh không nên tâm lắm, nếu không phải có chút chuyện muốn trao đổi riêng với đầu to, anh sẽ đưa cô đi theo. Giả hàng hất hàm không để ý. Anh coi thường em hạ, IQ của em cao lắm đấy. Mũi thính mới có khác. Anh âu yếm véo mũi cô một cái, khiến cô quắp mắt lên. Anh đang ví em với chó hả? Em có đáng yêu như chó không? Anh bật cười, đừng chạy lung tung nhé ra hàng hầm hực của nắm đấm với bóng anh, rồi mới thầm chậm đi ra ngoài. Cô nhớ là phải dễ cháy trước, sau đó xuống lầu đi về bên phải. Giày trượt tuyết đi trên mặt đất êm du không một tiếng động. Cô tinh nghịch đếm số bước chân. Lúc đi cầu thang bộ nhảy từng một bậc. Không biết vì quá yên tĩnh hay điều gì khác, bỗng nhiên sau lưng bỗng cảm thấy nổi da gà, tim đập thình thịch lên hồi. Dường như có ai đang đứng trong bóng tối rình rập cô. Ngón tay co lại thành nắm đấm. Cô hít hơi một sâu, quay phát lại. Chu Văn Cẩn đang đứng trên bậc thang phía trên, dùng ánh mắt gằn chặt cô xuống dưới đất. Anh làm gì vậy, sao không lên tiếng? Cô tức tối thét lên rồi vỗ ngực, suýt nữa bị anh ta dọa cho chết rồi. Chu Văn Cẩn đi từng bước lại phía cô, ánh mắt u ám như màn đêm. Đây là nguyên nhân khiến em tránh không gặp mặt anh sao? Thân hình cao giáo của anh bỗng chốc ép tới, ra hàng tựa lưng vào bức tường hành lang, không còn đường lui, đành phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh. Khoảng cách giữa hai người vô cùng chật hẹp, dường như anh có thể ngửi thấy hơi thờ nhạt nhạt trên người cô. Anh còn nhớ, vẫn luôn luôn nhớ, ra hàng vừa chơi bóng xong, người đầy mùi mồ hôi, ra hàng khi vừa tắm xong, phẩm thất mùi hương hoa nhài. Đó là điểm duy nhất khiến anh cảm thấy cô ra dáng con gái. Nếu cô lén chạy ra ngoài ăn xiên nướng, thì quần áo và khăn quàng đều nhuốm mùi mùi than. Nhất thời bóng này sinh mấy phần lưu luyến, anh lại tiến sát về phía trước. Em không hiểu anh đang nói gì. Em cũng không biết là anh về nước. Sa hàng chán tay trước ngực như đang tự vệ lại như đang sẵn sàng đánh trả. Rất lâu sau anh mới từ từ rời khỏi cô, vẻ mặt âm u. Vậy sao? Mặc tiểu ngại và ninh mông không nói cho em biết. Quy quy của em không có tin nhắn. Hòm thư của em không có thư sao? Câu trả lời của cô có phần gượng gạo. Dạo này em hơi bận, không để ý mấy cái đó. Anh tìm em có chuyện sao? Heo. Chúng ta đã trở nên xa lạ như vậy sao?" Anh đăm đăm nhìn vào mắt cô như sợ không nhìn rõ. Cô vén tóc mai ra sau, như thể không nghe được lời anh nói. Kỳ thực cô đã từng nghĩ nếu gặp lại, cô sẽ làm như không có chuyện gì, chào anh giống như Mạc Tiểu Ngải, nói chuyện gì thì tới lúc đó sẽ phát huy. Cô chưa từng nghĩ tới bên cạnh anh sẽ xuất hiện một người con gái khác, cô cũng chưa từng nghĩ họ sẽ gặp nhau trong tình huống này. Còn có thể nói gì? Tại sao lại là anh ta? Khóe miệng rực lên một ngọn lửa khác thường, cả người anh đều run lên. Chú Sư huynh, hình như đây là chuyện riêng của em. Đúng, là chuyện riêng của em, anh không có quyền quản lý. Heo, anh vẫn luôn muốn thắng anh đúng không? Cô im lặng, cảm thấy hơi khó chịu. Cho nên em dùng cách thức này để thắng anh. Anh cười lạnh, anh mất băng giá. Anh ta là thủ trưởng của anh, ở bên anh ta, em sẽ là thủ trưởng của phu nhân. Như thế em có thể ở tít trên cao. Theo, anh nói cho em biết, 3 năm trước em không thắng được anh, ba năm sau em cũng không thắng được anh." Những lời này đã xé xẹt về thản nhiên mà cô muốn che giấu, cô đã bị đánh bại, người đàn ông trước mắt này, ngoại trừ diện mạo giống hệt Chu Sư Huynh trước kia ra, không có một chút hình bóng nào của Chu Sư Huynh trước kia. Năm tháng vô tình thì ra thủ trưởng lớp xếp của anh, trái đất này bị làm sao vậy nhỉ? Người có liên quan, không liên quan đều dính vào một chỗ, thác loạn cuối năm mà. Chú Vân Cẩn đã hoàn toàn bị cơn ghen tuông làm mù mẫm. Thực ra hà tất gì phải làm như vậy, em hoàn toàn có thể đấu với anh như dạo trước, chẳng lẽ em sợ. Nhưng cũng phải khâm phục em, người như em mà có thể bám vào thủ trưởng, tất nhiên là phải hào tâm tổn trí rồi, không dễ dàng đâu nhỉ. Đủ rồi Chu sư huynh, anh vô duyên vô cớ nổi giận, không cảm thấy quá đáng hay sao. Chúng ta chỉ là sư huynh muội đơn thuần, em có hướng hẹn gì với anh chưa, đừng làm ra vẻ ghen tuông, em thấy buồn cười lắm. Cô không hề muốn cãi nhau với anh, thực sự không muốn, chỉ cảm thấy hoàn toàn thế thảm, như thể ăn nhiều bị đau bụng. Ai cười đến cuối cùng chưa biết được đâu. Anh như ngọn cỏ bị sát thương nhưng lại không cầm tâm quạnh quẽ, dùng hết sức lực muốn níu giữ thời gian đã qua. Cô hất đầu. Tốt, chúng ta cứ chống mắt mà chờ xem. Heo, em đã xa ngã. Vậy là phía anh để mặc tôi tiếp tục xa ngã, đừng chắn đường tôi. Cô muốn tìm nơi nào đó để tưởng niệm quá khứ, ít nhất cô vẫn còn cho rằng có những ký ức rất khó quên. Cô lặng lặng bước qua anh, sẽ phải, thủ trưởng đợi chắc đã sốt ruột rồi. chu Vân Cẩn đành mặt lại theo sát cô. Người đợi không chỉ có mình chắc thiệu hoa, siêu viễn cũng có mặt. Vừa mấy tắm xong, tóc còn đang ướt, thận trọng đứng ngay ngang hàng với thủ trưởng. Hai bóng người, một trước một sau bước tới. Đuôi mấy chắc thiệu hoa phát thành một hình vòng cung, tựa như nhìn không gió sắc thái. Một chút ánh sáng rơi lại những khiến khóc cạnh của khuôn mặt càng thêm nghiêm nghị. chu văn Cẩn cứng nhắc thi lễ với anh, anh mỉm cười đáp lễ, bốn mắt giao nhau trong sự đọa sức không lời. Đây là ngoại thành, lại muộn thế này, không dễ gọi xe để tôi đưa các bạn một đoạn. Không cần đâu ạ, có xe buýt chuyến đêm rồi. Diều viễn hoàng mang từ chối. Vậy thì cảm ơn thủ trưởng quá. chu Văn Cần lệ hết sức sảng khoái. Diều Viễn ân thầm đá trên anh, anh mở cười ghế lái phụ bằng về mặt vô cảm, ngồi thẳng vào đó. Diều Viễn mặt này ngơ ngác, da hàng lại mím chặt môi, sóc mặt trầm xuống. trác Thiệu Hòa cười với diêu Viễn. Lên xe đi thôi. Diều Viễn lặng lặng ngồi sau lưng chu Văn Cần, dùng ánh mắt băm băm vằn anh ta, thức giọng hỏi. Đầu cậu có bị va đập vào cửa nên bị hỏng rồi không? Xe này mà cũng ngồi lên được sao? chú vẫn cẩn chăm chú nhìn về phía trước, không nói một lời. gia hàng lặng lẽ ngước nhìn lên. đêm nay sao thưa trăng sáng. chương 16 bóng người như họa chút tình chẳng mang. sự yên lặng trên xe giống như một thành phố chìm trong đêm khuya vắng. gia hàng ngồi trên về phía cửa xe, ngắm nhìn lớp sương trắng phủ mờ cửa kính. Cô thổi khẽ, ngước mắt nhìn lên trở nên mờ hồ, không còn nhìn thấy gì nữa. Năm đó trời cũng lạnh như thế này, đêm cũng vắng lặng, đèn trong ký túc đã tắt hết. Cô đang post bài lên mạng, tiểu ngài đã ngủ, ninh mông đang nói chuyện điện thoại với ai đó, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Quản lý ký túc xa gõ cửa, rất khẽ, bị đánh thức tiểu ngài lao bầu ra mở cửa. Heo, bên dưới có người gặp cậu, nói là có chuyện gấp ra hàng mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, khoác lên chiếc áo lông vũ rồi chạy ra theo quản lý ký túc xuống lầu. chuông văn cần đứng dưới ngọn đèn trên hành lang. Cô còn nhớ anh quảng một chiếc khăn màu xám bạc, rất ra dáng thư sinh. Chuyện gì thế? Chồng cô rất nhếch nhát, cô đứng núp sau ánh đèn cách anh một đoạn. Anh đói rồi. Anh nhớ mày hùng hồn nói. sáo lùa hơi lạnh, cô kéo qua loa chiếc áo lên. Sư huynh, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? kệ xác nó chứ chúng ta đi ăn thôi anh kéo tay cô lôi ra ngoài điên rồi anh nhìn xem em đang mặc gì tốt xấu gì cô cũng là một thiếu nữ thanh xuân ăn mặc trông như bà thím thế này rất ảnh hưởng đến hình tượng ai thèm nhìn em anh cười chân anh dài một bước của anh bằng hai bước của cô cô gần như phải chạy theo anh có chuyện gì đặc biệt đà đáng để chúc mừng không hành vi điên rồ của anh như vậy chưa từng làm bao giờ anh là học trò ngoan trong mắt thầy cô Đi ăn khuya thì cần có lý do sao? Buổi tối anh không đến phong máy, bạn anh nói anh bị chủ nhiệm khoa gọi đi. Anh cười cười không trả lời cô. Gần trường có một con hẻm, quay bên trong những cái quầy, bên trong có bán mấy đồ ăn vặt như mì sợi, thanh tráng, kinh doanh vứt phát đạt. Muộn như vậy rồi mà vẫn người vẫn đông đốc, phần lớn đều là các đôi đang yêu nhau. Họ ngồi cạnh bếp, cô gọi phở bò, bột thì tương ớt sơ to, anh nhìn mà méo sạch miệng. Mùa đông năm nay món này là ấm nhất, có muốn thử không? Ông chủ rất rộng rãi, thịt bò trong bát phở khá nhiều. Anh gọi một bát mì thành thánh nhỏ, vài cộng hành hoa lấp ló trên bát canh. Có, cay lắm, anh hơi động lòng. Cô gắp một miếng thịt bò to sang bát anh, anh nhặt ra một miếng, miệng lập tức nóng như lửa đốt, hậm hực lườm cô. Cô nhìn anh coi thường, cắm cúi ăn hành. Một lát sau, mũi cả hai đã lầm tấm mồ hôi, cô nhìn anh phì cười. Cười gì mà cười? đôi mắt trong veo khẽ đảo, xem ra nàng tiên cá chưa. chuyện cổ Anderson, gì si, từ gì của anh vẫn dừng lại ở thời mẫu giáo hả phim Hàn Quốc Ninh Mông đang theo dõi. anh ngồi yên không nói gì. trong đó nữ chính và bạn trai có một màn rất vui. nửa đêm họ gọi điện cho nhau, đến lúc đó một hồi đột nhiên lại muốn gặp nhau. Cũng đúng lúc đang hơi đói, thế là nữ chính nấu một gói mì ăn liền, mang ra công viên gặp bạn trai, hai người đó ngồi trên ghế băng giữa gió rét, vừa ăn vừa nói chuyện. Giống chúng ta, sao giống được, chúng ta đâu có yêu nhau. Anh cười gõ vào bát cô, ăn mau. Họ ăn non nề lạc lè, lúc về ký túc xá đi cực chậm, sân trường tĩnh mịch, bóng họ nhảy nhót lúc dài lúc ngắn dưới những hàng cây. Cô tình nghịch chạy theo đạp lên bóng anh. Anh tốt nghiệp trước em 2 năm, liệu em còn nhớ tới vị sư huynh này không? Anh phủ chiếc lá bám trên vai cô đi. Tùy tình hình, cô liếc xéo anh. hừm em dám không nhớ anh. Anh để gọng kính mặt mày hùng hãn. Em dám đấy, cô bỗng đẩy anh ra, co càng chạy biến. Chỉ hai bước anh đã đuổi kịp cô, vò tung đầu cô lên. Không biết phải làm thế nào để thích nghi với những ngày tháng không có em nữa, đừng để anh phải đợi quá lâu, nhé. Giọng nói cố đẻ nén như có ma lực gì, tựa như có một cọng lông vũ mềm mại lướt qua tim cô, mềm đến tan chảy. Cô nhắm mắt lại, hàng mi run lên nhẹ nhẹ. Nếu không anh ở lại trường học thạc sĩ, như thế chúng ta có thể cùng nhau tốt nghiệp. Như vậy cô có thể đuổi kịp bước anh, mục tiêu của em chỉ có thế thôi. Thế phải to tát đến đâu, cô phùng má. Dù sao cũng không nên chỉ nhỏ nho như thế, từ giờ trở đi em phải nỗ lực thêm, nếu không anh sẽ càng đi xa hơn đó. Anh nói đây hàm ý, cô hư một tiếng không đồng tình, tự tin là mình không thể nào đuổi kịp anh. Có lẽ chính là ngày hôm đó, chủ nhiệm khoa đã thông báo cho anh biết chuyện đi du học. Ba tháng sau, việc tuyển chọn bắt đầu. Bọn họ đã từng là đối thủ, sau đó trở thành bạn bè, sau đó lại là đối thủ, bây giờ đi ngược với nhau. Hai bạn ở đâu? Chắc Thiệu Hoa là người duy nhất trong xe thể hiện thái độ bình thường. Diều viễn lì nhí nói địa chỉ, lén lén quan sát ra hàng ngồi bên cạnh, không hiểu lai lịch của cô là gì, lại càng không tiện chủ động hỏi thăm. Trong lúc ngẩn ngơ, Chu Văn Cần bống quay đầu lại. Heo, bạn trai của tiểu ngại là sư huynh bên viện nghiên cứu à? Ừ, cô không dám cố tình lờ anh đi, nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu. Ít nhất, cô sẽ không mất kiểm soát trước mặt anh, cũng không để lại anh biết được cô đang để ý tới anh. Diều viễn buồn miệng hỏi hai người quen nhau à? sư muội của mình xa hàng 3 năm rồi chưa gặp, vừa rồi gặp ở trường bắn, nhìn mãi mới dám nhận đấy. Chu Văn Cần tỏ vẻ rất ngạc nhiên nhưng không phải là sự mừng rỡ do lâu ngày gặp lại. ô, có phải là người hùng ngắm cực quang ở Na Uy mà cô kể đừng bán vé xem ở căn nhà không? không phải. Chu Văn Cần gần như là thô lỗ ngắt lời Diêu Viễn. lúc nào chúng ta đi tụ tập gọi thêm cả bạn trai của Tiểu Ngải? đúng rồi, anh liên lạc với em như thế nào? Email với QQ hồi trước còn dùng không, gọi điện vẫn tiện hơn, số điện thoại của em là bao nhiêu. Trù Văn Cần rút điện thoại trong túi ra, miệng nhích lên một nụ cười. Sông điệu thân thiết ấy khiến cô nổi da gà. Em phải thi, dạo này không ra ngoài được. Cô thẳng từng từ chối. Không vậy, đợi lúc nào rảnh cũng được, em nhé máy cho anh đi, số anh là... Anh đọc danh giọt đủ 11 con số, xa hàng cau mày vẻ nhất mất kiên nhẫn, nhưng vẫn bấm số điện thoại cho anh điều số xong, chu văn cẩn hù hùa điện thoại, thường xuyên liên lạc nhé. ninh mông nói em phải thi ai el, ôn tập thế nào rồi? ra hàng nổi cung, thật sự muốn giống lên một câu, liên quan quái gì đến anh? trong xe có bốn người, anh ta đang tưởng trong sân trường chắc. đến đâu rồi ạ? cô hỏi thủ trưởng, xe chạy như bay trên đường, không nhìn được bất kỳ biển hiệu nào, nhất thời không biết đang ở đâu. buồn ngủ rồi hả đợi thêm lát nữa là tới thôi, đưa văn cẩn và diêu viễn về trước đã. Trác Thiệu Hoa nhìn vào kính chiếu hậu mỉm cười với cô. Sắp mặt Chu Văn Cẩn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Diêu Viễn xẻ vặt bảo Trác Thiệu Hoa cho bọn họ xuống ở công tiểu khu, không cần phải vào trong. Trác Thiệu Hoa ân cần dặn dò, huấn luyện tân binh rất vất vả, nghỉ ngơi cho sớm. "Cảm ơn thủ trưởng." Diêu Viễn giật áo Chu Văn Cẩn. Chu Văn Cẩn nhíu mày nhìn chằm chằm ra hàng, cô ngồi im không nhúc nhích. "Muộn thế này rồi, em còn muốn đi đâu?" Mặt anh ta đành lại, căng thẳng con ngón tay lại đầy bất an Cô còn muốn ở cạnh thủ trưởng nữa sao Nếu không phải là ba người cùng đi Thì đi chỗ nào cũng được hết Gia hàng nhòi người đóng cửa xe lại Lạnh quá, xe chỉ mở cửa một lúc Mà trong xe đã chẳng còn chút hơi ấm nào Cô lạnh run từ đầu đến chân Gia hàng ở bên tôi Phần cần cần phải lo lắng cho sự an toàn của cô ấy sao Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng Trác thiệu hoa quay xa nhìn anh ta, vẻ mặt ung dung, thân thiết. Khổng uổng phí binh đơn tướng lẻ, trong lúc nói cười cũng đẩy lùi thiên binh vạn mã. Anh ta đứng trong gió lạnh, người đông cứng thành băng. Tạm biệt thủ trưởng, diều viễn vâng dạ chào tạm biệt trác thiệu hoa, rồi kéo Chu Văn Cẩn đi vào tiểu khu. Cậu điên thật rồi, cô em kia của cậu là khách của thủ trưởng, cậu ra vẻ cái gì chứ? Quan to một bậc đè chết người, thủ trưởng hơn cậu gấp mấy, sau này cậu còn sống nổi không? ra khỏi tầm mắt của thủ trưởng, siêu viễn không nhịn được cơn tức giận. Mình đã làm sai điều gì? Chu Vân Cần lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì mà cậu không sai, sao mình lại ở bên cạnh cậu chứ? Cậu sẽ bị hại chết thôi. Đồng chí à, chúng ta là tân binh đấy. Vậy mời cậu tránh xa ra. Anh gầm lên, siêu viễn trợn trừng mắt không dám tin. Anh không hề có ý xin lỗi lẳng lặng đứng đó. Ok, mình đi. Mình không thèm làm bạn với kẻ điên. Diều viễn quay phát đi, bước thình thịch lên lầu. Lúc cha chìa khóa vào ổ tay, cô vẫn còn hơi run. Phòng của Văn Cẩn cạnh phòng cô là anh bạn thuê hộ, cùng một chủ nhà nên giảm tiền thuê cho họ. Cô thở dài chua chát, đi tới bên cửa sổ. Từ góc độ này, có thể thấy anh vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Bóng cây trùm lấy người anh thành một khoảng bên xì, như có một đồ vật bị ai đó vứt bỏ. Cô mím môi, muốn cất tiếng gọi anh như đành bỏ cuộc. Chắc Thiệu Hòa đứng ngoài xe hút một điếu thuốc, đợi gió thổi bớt mùi thuốc lá đi rồi mới mở cửa xe vào. Gia Hàng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi vừa nãy, dường như ngoài cửa sổ của cảnh đẹp gì lắm, cô nhìn đến thất thần. Rất hiếm khi thấy cô yên lặng như vậy, trông như một thục nữ. Gia Hàng, anh không ngoảnh đầu lại, xem ra ngày hôm nay đã định sẵn là tình trạng của cô sẽ không được tốt, tâm tình anh cũng hơi thủ tệ. Dạ, mắt khẽ chớp một cái. Nói cho anh biết phải làm thế nào, điên về chung cư hay đi loanh quanh mấy nơi, nếu không chúng ta về thẳng nhà. Ngón tay nắm vô lăng khẽ trắng nhật đi. Hoa thủy tiên tiên bệ cửa sổ đã nở, những nụ hoa vàng ươm tuyển xiết trên đầu lá, mùi hương thanh tao phẳng phất trong sân. Dì lữ sợ lá dày quá, hoa không chịu nổi, cố tình mang chậu hoa để bên ngoài cho lạnh. Tiểu Phạm Phạm dậy sớm, thấy trâu hoa lạ nên cứ nhìn mãi về phía đó. Ngoài cửa có gió nhẹ, trời âm u, lại có thêm một cơn hàn lưu từ Sepira thổi tới. Đại khí tượng nói sẽ... Thím đường lo Tiểu Phạm Phạm bị lạnh, kéo khít mũ lại cho cậu nhóc. Chỉ một lát sau, Tiểu Phạm Phạm đã thấy đám hoa chẳng còn gì hay ho. Đôi mắt đen lái nhìn về phòng khách cho khách. Vặn người như bánh quẩy. Ngoan để mẹ ngủ thêm một lát. Thím đường chuyển sang... Hướng khác, thiếu tướng và gia hàng phải gần sáng mới về đến nhà, sau đó còn tới phòng bà ngắm Phạm Pham một lúc. Không nhìn thấy căn phòng dành cho khách, tiểu phan Pham không chịu, kêu gầm lên phản đối. Chào Phạm Pham buổi sáng, trước thiệu hòa mặc áo khoác quân đội thẳng thớm, bước ra từ phòng ngủ, tay cầm mũ và cặp tài liệu. Cậu không ăn sáng à? Thím đường hỏi. Vẫn chưa đói lắm, anh đưa cặp tài liệu cho cậu lính cần vụ, đội mũ lên rồi bế Pham Pham. Bồ biết Phạm phàm nhớ heo, được rồi, mình đi gọi heo dậy, bảo heo là trẻ con ôn thi không được phép ngủ nướng. Phạm phàm, phàm nghịch chiếc huy hiệu trên mũ anh, nhỏ ra một ít nước rãi Anh đang định vặn tay nắm cửa, bên trong đã vang lên một tiếng hắt xì lanh lạnh "Đừng có vào, hắt xì. Sao lại bị cảm rồi? Tối qua lúc về nhà vẫn còn khỏe mà. Chắc là tại cái váy hôm qua đấy." trong phòng ra hàng quấy có chui nước mũi ngủ tới sáng cảm thấy giọng khô rát cả người mỏi nhừ chán cũng hơi nóng nghe thấy tiếng ra hàng và phàm, phàm vội quay đi mũi dính chặt vào cửa tủi thân miếu máu với chat điệu hoa Phạm Phàm đâu có chịu cứ kêu lên nằm Mỹ như đang năn nỉ ra hàng ở trong phòng tiếng kêu ấy thật vô cùng thảm thiết ra hàng không cán cự nổi cố gượng xuống giường vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn úp lên mặt chỉ để lộ ra hai con mắt và đi một lúc thôi đấy Chác Thiệu Hòa đẩy cửa ra, Tiểu Phạm phàm cười tuê tuét, bàn tay hào hức cô khoáng. Nụ cười còn chưa nở đã đông cứng lên trên khóe miệng, cu cậu nhìn chừng chừng con người bịt mặt tóc tai tối bù nằm trên giường, sợ hãi rút vào lòng Chác Thiệu hoa, Già hàng giờ khóc giờ cười. Cái đồ khỉ con này, thay cái áo mà không nhận ra hạ, heo đây mà. Tiểu phàm phàm không chịu ngừng đầu lên, khóc thút thít. Trác Thiệu Hoa nhẹ nhàng vỗ về cậu bé, nhìn về mặt căm phẫn của gia hàng, khóe miệng anh khẽ nhít lên. Gia hàng trợn trừng mắt, bất lực cướp cái khăn ra. Đồ nhóc thối, muốn nhìn khuôn mặt mộc này của ta chứ gì? Tiểu Phạm Phạm lén lén liếc mắt qua vai vai Trác Thiệu Hoa, sung sướng cười tuét miệng. Là tự nó đòi xông vào nhé, nếu bị lây thì không phải tại em đâu. Gia hàng thanh minh, Trác Thiệu Hoa sờ chán cô, hơi sốt. Lát nữa uống thuốc cảm rồi ngủ một lát, tranh thủ ra mồ hôi, đẩy độc tố ra ngoài. Tiểu Phạm Phạm giang tay đòi bế cô. Anh không có ý ngăn lại, xa hàng thở dài, đưa tay ra đón. Tiểu Phạm Phạm trừng mắt nhìn cái khăn mặt bên cạnh gối, mặt cau lại như thể trước khăn sẽ cướp Harry mất. Cô vứt khăn ra xa, lúc này cô cậu mới trở nên hoạt bát trong lòng. Đối với Phạm Phạm, bị cảm không đáng sợ, không tìm thấy em mới là điều đáng sợ nhất. Anh nhìn cô hột thịt mũi như một chú mèo biếng nhát, không kìm chế được lại khom người xuống, sờ lên trán cô, gò má vô tình sượt qua môi cô, dường như đang trao tặng một nụ hôn buổi sáng. Mặt cô vốn đã đỏ, này lại càng đỏ hơn, vội bế phàm phàng lên cao để giấu đi. Phàm phàm tưởng heo đang treo mình, cười giòn tan, lảnh lót như tiếng sóng rìu đón gió. Sáng anh có cuộc họp, phải đi trước để chuẩn bị, buổi trưa sẽ gọi điện thoại cho em, bảo gì lữ nấu món ăn gì cho ngon miệng. Vậy rồi có cần anh tới trung cư lấy ít sách tới không? Không cần, trên mạng có ôn tập, cũng có cả đầy thi mẫu. Vậy thì tốt, anh đi đây. Anh cuối người thơm phàm phàm. Phàm phàm, chào tạm biệt bố đi nào. Cô giơ tay phàm phàm lên vẫy vẫy. Ra hàng, đi tới cửa, anh ngoảnh lại. Dạ, cô ngước mắt lên. Cảm ơn. Cảm ơn gì ạ, cô băn khoăn. Cảm ơn đã về nhà, anh khép cửa đi mất. Cuối cùng cô đã nhớ ngôi nhà này rồi. Tốt biết bao. Ra hàng ngả người dựa vào thành giường, mặc cho Phạm Phạm ngộ ngậy trong lòng, cô mới nói với cậu nhóc. Thủ trưởng có phải hơi kỳ quả không? Cái này cần gì cảm ơn? Thực ra là heo cảm ơn thủ trưởng vì đã cho heo một chốn dung thân. Nếu không trời quá rét như hôm qua, còn có thể đi đâu được. Trung cư ở đối diện với Chu Văn Cẩn và Viêu Diễn, chẳng lẽ cứ chơi trò bốn mắt nhìn nhau với họ? Mới đầu khi Ninh Bông để lại căn hộ đó cho cô, muốn tạo cơ hội cho cô và Chu Văn Cẩn tiếp xúc. Có lẽ không ngờ rằng anh về cùng với bạn Thật không hiểu tại sao anh ta lại tức tối như vậy Thực ra vài người phải tức là cô mới đúng Anh và Diêu Viễn sát cánh bên nhau Cô nói gì cũng không Còn anh công khai khiêu khích thủ trưởng Cô thật sự rất khó xử Không có cả dũng khí để nhìn thủ trưởng nữa Em mệt rồi Cô nhìn thủ trưởng lý nhí nói ra ba chữ Sau đó thủ trưởng bèn lái xe về Lạnh thật đó, hơi thở nóng hồi vơi phả ra một lát, đã đông cứng thành băng. Cô ngồi lâu quá, chân tê cứng, không tay nào đi bộ được. Thủ trưởng quỳ xuống xoa bóp cho cô, khiến máu tuần hoàn trở lại. Đúng là xấu hổ, nhưng cũng hơi cảm động. Họ tới ngắm tiểu phạm trước, sau đó ai về phòng lấy. Cô không còn sức đi tắm, thẫn thờ giúp trên ghế. Thủ trưởng đứng ngoài hỏi, cô có muốn uống trà không? Đúng là hơi khát, buổi tối ăn lẩu, bắn súng lại ra mồ hôi. Cô đứng dậy mở cửa, trong tay thủ trưởng bê hai cái cốc, một cốc là nước trắng, một cốc là sữa nóng. Uống cho ấm người, anh đưa cốc sữa cho cô, cô ngồi lên giường, cô ôm cốc sữa trong tay cho ấm. Anh lên tiếng trước, gặp sư huynh ở trường bắn có phải bị giật mình không? Cô nhếch mép, ý cười khoảng xa xôi. Cũng không ngạc nhiên lắm, nhân tài đều muốn tận lực vì quốc gia. Em là ngoại lệ em đâu được tính là nhân tài chỉ biết viết vài trò chơi vớ vẩn thôi. cô đưa cốc lên miệng, sơn nóng hổi vừa vò miệng. thiếu tướng trách, cô dán mặt vào cốc sữa. lúc mới gặp dậy dài tịch làm sao anh biết chị ấy là người anh yêu suốt đời. anh không trả lời ngay mà ngồi xuống đối diện với cô. sao lại hỏi như vậy? anh xem anh gặp chị rồi yêu luôn. Kết hôn, chung sống hạnh phúc bên nhau, nếu không phải chỉ giai tịch đột ngột qua đời, hai người chắc chắn sẽ sống tới răng lòng đầu bạc. Nhưng có những người cũng gặp nhau, cũng có một chút tầm giác, cuối cùng vẫn bỏ lỡ, thật phiền phức, nếu đã thế, chẳng gặp làm gì, đâu có phải diễn kịch mà cần phải có kịch tính để thu hút người xem. Nếu vẫn bỏ lỡ nhau, vậy chứng tỏ người đó chỉ là người cùng ta đi trên một đoạn đường, cuộc đời chia ra làm mấy đoạn, chỉ có một người theo ta tới đích cuối cùng, người đó mới là bổ bạn. Như em đã nói, phải chăng nên anh ngoán trách vì giai tịch chỉ ở bên anh 4 năm, mà anh cũng còn mấy chục năm nữa mới già, nên anh hối hận vì đã gặp cô ấy sao? Ý em không phải thế. Cô vội vã lắc đầu, anh chất mắt mỉm cười. Anh biết, thực ra anh cảm thấy em không cần dây dứt, chưa biết chừng trạm tiếp theo em sẽ gặp được người yêu thương em cả đời. Em càng nên cảm ơn người đã từng lướt qua kia, trong lúc em đơn độc họ đã ở bên em. Em đâu có nói là em... Cô ngự ngủ bao biện, bao dùng được vậy như vậy, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Ừm, bây giờ em đã có phạm phạm rồi, không cần phải gặp ai nữa. Anh nửa đùa nửa thật trêu cô, cô cười khì. Hát xỉ, xa hàng lẽ hát xì một cái rõ to, bắn hết lên đầu lên mặt phạm phạm. Nhóc thối, sao con không tránh xong một bên, cô rút khăn giấy tỉ mỉ lau sạch cho cậu nhóc phèm phèm chớp chớp mắt khi khít mũi như cũng muốn bắt chước theo ra hàng khoái trí cơn cảm lạnh dường như đỡ hơn nhiều chắc Tiểu Hòa vui vẻ đi vào văn phòng thư ký pha trà cho anh đặt mấy tập hồ sơ lên bàn rồi nhắc anh chiều nay bên Đại học Quốc phòng có tiết học mở các vị lãnh đạo quân ủy sẽ tới dự thính anh gật đầu ông Trác Minh bố anh có lẽ cũng tới Thiếu tướng chát đã liên hệ với quân khu Bắc Kinh rồi, lần này triều binh mùa đông là ở mấy tỉnh khu vực Hồ Nam, Hồ Bắc, các đồng chí dẫn quân hai ngày này sẽ xuất phát. Tốt, làm phiền cậu rồi, dậy xong cậu sẽ gọi điện cho họ. Cậu thư ký cười, vậy tôi tới phòng họp sắp xếp trước. Đi đi, Trách thiệu Hoa mở tài liệu ra, vừa đọc được một trang đã nghe thấy ngoài cửa có người hô. Báo cáo, vào đi, anh ngừng đầu lên. Chu Văn Cẩn dơ tay chào Chào thủ trưởng Tôi là trung úy Chu Văn Cẩn mới gia nhập kỳ độ binh mạng Có chuyện gì vậy? Chết hiệu hoa đặt một chiếc úp mực sướng Mặt không thể hiện gì Tối qua có phần thất kính với thủ trưởng Xin thủ trưởng lượng thứ Đâu phải ở cơ quan Không cần phải để ý nhiều Tôi không cảm thấy cậu có phần phải tha thứ cả Anh nói Rõ thủ trưởng Chu Văn Cẩn đứng thẳng tắp Còn có chuyện gì không? Trác Thiệu Hòa lại cầm bút lên. Thủ trưởng đã từng hỏi trong những người tôi quen có ai tinh thông máy tính chúng tôi không. Tôi đã đề cử sư muội của tôi là gia hàng. Khi đó thủ trưởng đã quen cô ấy rồi đúng không? Trác Thiệu Hòa nhíu mày. trùng úy Chu, cậu hỏi câu này với tư cách gì? Chu Văn Cần im lặng. Tối qua ngủ không ngon, vậy thì nghỉ phép ở nhà cho khỏe. Khi tiếp xúc riêng tư có thể không cần câu nệ tiểu tiết. Nhưng đứng ở đây, cậu là một trung úy đúng tiêu chuẩn. Thiên chức của quân nhân là Phục Tùng. Từ trường học tới quân đội, dường như cậu vẫn chưa được tính vị được bản thân. Cuộc họp hôm nay cậu không cần phải tham dự nữa, trở về học lại điều luật quân đội đi. Chú Văn cần bằng hoàng Còn nữa, cậu phải nhớ cho kỹ. Có việc gì cần báo cáo thì trực tiếp báo cáo với cấp trên của cậu là được. Anh ta sẽ có trách nhiệm báo cáo lên cấp cao hơn. Đây không phải là một nơi trung ủy có thể tùy tiện ra vào, càng không phải là quán bar để tàn ngẫu. Giờ thì đừng làm phiền tôi làm việc nữa, ra ngoài đi. Mặt chu văn cần đỏ bừng, đã tiếp xúc với trác thiếu hòa mấy lần, anh đều tỏ ra ân cần và thân thiết. Người này khi đáng nghiêm mặt thì còn đáng sợ hơn cả những người có tướng mạo hứng dũ Ngoành đầu lại nhìn cánh cửa khép chặt, không nhớ nổi mình đã bước ra ngoài như thế nào. Lúc này anh ta mới biết, tối qua thủ trưởng thực sự đã cực kỳ đấu lượng, là vì có mặt ra hàng ư. Trong phòng, chắc thiệu hoa đưa tay xoa tráng, mạch lạnh như băng. Ra hàng vẫn cứ phải đi bệnh viện. Uống thuốc không có tác dụng, người càng lúc càng nặng nghề. Mặc cho tiểu phàm phàm la hết kiểu gì, cô vẫn kiên quyết bảo thím đường bế thằng bé đi. Ngủ thêm một lát, cảm thấy vẫn không ổn, bùng bẩy phải thi rồi. Cô không thể cố gắng gượng mãi được. Cô bỏ dậy, mặc quần áo, ra ngoài gọi taxi đến bệnh viện. Dì Lữ muốn đi cùng, nhưng cô không chịu. Cô nói với dì Lữ một tuần nữa cô mới về nhà, thời kỳ phát bệnh của bệnh cảm là một tuần. Dì Lữ nói, làm mẹ chẳng dễ gì cả, cô vất vả rồi. Một mình lấy số, đi khám, cầm đơn thuốc và bác sĩ kê cho cô 6 bình dịch chuyên, chuyên liên tục trong 3 ngày. Cô vô vỗ cái tràn nóng như lửa, thầm rùa thành vĩ. Đây là bệnh viện cho người, không phải là trạm thú y, cô đến đây làm gì? Cô tiếp tục hòa vào dòng người tiến về phía trước, không mảnh lại, chỉ gầm ghé nói. Hận anh! Đáng thương, ngay cả hơi thở cũng nóng bừng. Hận tôi cũng chẳng ít gì, tôi chỉ nuôi mỹ nữ, không có nuôi thú cảnh. Thành công không thèm đến sửa đến ánh mắt của người khác, nhàn nhã đi đến trước mặt da hàng, cô ép mình phải nhìn thẳng vào mặt anh ta. Sa hàng không thèm nhìn cái bàn mặt, mặt đáng ăn đòn của anh ta, chỉ liếc tả áo blue trắng kia đã có một cái, thầm nghĩ, lốt ra cừu đáng thương. Thành công tỏ thay dậy bật đơn thuốc trong tay cô, tạc lưỡi. Ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, sao mà lại ốm được? Cút, Sa hàng phun ra một chữ, hôm nay cô thực sự không có sức đâu để thay trời hành đạo. Thành công thu nụ cười lại, quay người tiến tới nơi nộp viện phí, nhai hàm răng trắng ra với cô bé thu ngân ngồi bên trong. Người đẹp ơi, đi cửa sau tí nhé. Hết sức phóng khoáng, giống lên cho cả thế giới đều biết. Cô bé thẹn thùng cười, phụ nhận tờ đơn thuốc, thu tiền, đóng dấu, động tác phải nhanh hơn vừa rồi đến mấy lần. Cảm ơn, thành công chẳng tiếc gì mà tặng cho cô bé một nũ hôn gió, rồi lôi ra hàng từ trong đám người đi. Đi theo tôi, heo. Anh ta đưa ra hàng tới phòng truyền dịch nước, tay vẫy bảo một cô y tá đi lấy thuốc. Thành liêu manh, anh đừng có tích cực quá, anh là anh, em gái anh là em gái anh, thu phải báo tôi vẫn cứ báo. Sa Hàng chính là một kẻ tiểu nhân. Thành công nhíu mày ngồi xuống bên cạnh cô, bệnh của cô liên quan gì đến em gái tôi. Sa Hàng khó nhọc lượm một cái, đừng giả bộ nữa, cô không tin Thành Vĩ về nhà không kể lấy gì. Thành công nhuốn vai vô tội. Nói nghe xem nào, tôi sẽ vì đại nghĩa diệt ra thân. Chị ta ghen tị vì tôi xinh đẹp hơn chị ta, độc ác nhất là lòng dạ phụ nữ, chỉ có một nhát kéo đủ cắt quần áo tôi rách tan tành. Đỏ mặt tiến tai thổi phồng sự việc, gia hàng không chút rụt dạ. Trong tích tắc, ánh mắt thành công rực sáng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mê hồi, hơi khom người xuống. Nói cho tôi nghe, cô lộ mấy điểm? Thành Lưu manh gia hàng nhíu răng kiên kết. Tại sao tôi lại không có ở đó nhỉ? Thành công cực kỳ tiếc nuối. Anh mà nói nữa, có tin tôi giơ chân đá bay anh đi không? Ra hàng hung hàng vùng nằm đấm lên. Thành công nhảy dựng ra khỏi chỗ ngồi, cười với cô y tá đang bê thuốc vào. Tôi có thù với con heo này, đừng nhẹ tay quá, cứ hành cho chết vào. Đừng sợ, mọi chuyện tôi sẽ gánh hết. Cô y tá gật đầu, luôn mồm nói được, nhưng lúc đâm kim lại vừa nhẹ nhàng vừa cẩn trọng. Ra hàng còn chưa kịp cảm thấy đau, mũi kim đã ấn vào người. Bác sĩ Thành, hôm nay không phải buổi khám chuyên môn của anh nga. Tôi thấy mọi người đứng chật cứng trên hành lang rồi đấy Cô y tá nhắc nhở Chuyên gia thì phải ra dáng một tí Hên lành quá họ lại tưởng mình là thằng đần Bệnh nhân sẽ không yên tâm Nói thì nói vậy nhưng Thành Công vẫn cúi nhìn đồng hồ Rồi lại ngẩn đầu lên nhìn trên nước truyền nhíu mày đã đến lúc phải đi rồi xéo đi Mí mắt ra hàng chiếu lại Muốn nhắm mắt ngủ một lát Thành Công cười cười với cô y tá Đưa mắt về phía ra hàng Cô y tá mím môi Bác sĩ Thành yên tâm đi. Thành công đi rồi, ra hàng đổi sang một tư thế thoải mái hơn, mơ màng ngủ tiếp đi, nửa chừng tỉnh lại một mát. Mở mắt ra thấy cô y tá đang thay bình truyền, sau đó cô lại ngủ tiếp. Lúc tỉnh lại thêm lại một lần nữa là muốn vào nhà vệ sinh, bệnh nhân dường bên bảo cô. Cô ơi, điện thoại của cô gieo mấy lần rồi. Cô cảm ơn, thế mà cô lại chẳng nghe thấy gì, động đậy chân. Vật vờ dơ từ bình chuyển lên, còn chưa kịp làm gì thì máu đã chảy ngược lại theo cái ống nhựa dài. Một đường ống đỏ tươi giói hát lên mức tường màu trắng, trông rất đáng thợ. Đúng lúc y ta bước vào vội hét lên. Sao cô không nhờ ai giúp? Cô thành khẩn khai báo. Tôi tưởng tôi cự làm được. Cô còn tưởng cô có bản lĩnh không thiền nữa đấy. Thành công sĩ mặt từ bước ngoài đi vào, tay sách một cốc trà sữa và một cái túi giấy bong loáng. Gia Hàng không thèm đếm xịt với anh ta, quay người sang với cô y tá. Tôi muốn vào nhà vệ sinh. Tôi đi với cô. Người lên tiếng là thành công. Gia Hàng từ giận lòng phải nguôi giận, không nói không rằng, giơ tay rút kim tiêm ra, chỉ còn lại một ít nước truyền, truyền hay không cũng chẳng sao. Tôi đi thì thích hợp hơn. Cô y tá vội túm lấy tay cô, đóng vai chuyên gia hòa giải, lòng nghĩ người bạn này của bác sĩ Thành cũng thật cá tính. Đứng cạnh đó, Thành Công thở phì phò, thế gian này sao thế nhỉ, làm người tốt khó đến vậy ư. Từ phòng vệ sinh bước ra, ra hàng nhìn điện thoại, không khác của gọi nhỡ, có chát tiểu hoa và chị giao doanh. Thành Công đang ở đây, cô cũng không vội về. Ăn, anh ta đặt phịch một cốc trà sữa lên bàn, cầm ống hút vào rồi mở lại cái túi giấy ra. Là bánh tán mới ra lò vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, cái nào ra cái nấy tròn xoe, lấm tấm vương trắng trông hết sức ngon lành ờ cơm trưa đã qua từ lâu, gia hàng cũng hơi đói, bèn không khách sáo, hút một ngụm trà sữa, lấy giấy ăn bọc bánh rán cầm lên cắn một miếng, nhân đậu đỏ mềm mịn thơm lừng, cô sung sướng cười tít miệng, thành công lướt xéo cô. Heo, đúng là heo, uống trà sữa mà cũng kêu dồn dột. Gia hàng hất cằm. Thế tôi thích thế, anh ta lạnh mặt ngồi xuống, đưa tay lên chờ sẵn cô, cơn sốt tạm thời đã hạ, theo lệ thường thì tối nay có thể nhiệt độ sẽ lại tăng thiếu hoa đâu ai mà giống anh thủ trưởng làm việc rất nghiêm túc cô khinh thường đúng rồi cậu ta nghiêm túc như vậy cũng chỉ tới thiếu tướng mà thôi mà tôi lông bông lang bang vẫn được làm tới chuyên gia có cần tôi phải cảm thán ông trời thật bất công hay không ông trời đang ngủ gật thuốc đã phát huy tác dụng tâm trạng gia hạn cũng không tệ giải quyết xong một cái bình rán lại nhón thêm mấy cái thứ hai cô không phải lòng thiệu hoa đấy chứ gì Tôi đâu phải là anh, người khác thì khác giới là bấn loạn cả lên Miệng ra hàng nhồm nhòm nói không rõ Thế bao giờ thì cô ra đi Thành công sờ múi để che giấu Như thể chẳng tọ mò đến mức chỉ tiện mồm hỏi cho biết thôi Một ngày nào đó, thành công nghiền răng Câu trả lời đầy tính xã giao Ra hàng bỗng ngừng nhai, dùng đôi mắt tròn vo trong veo nhìn anh ta chầm chầm Vậy cô muốn làm gì? xa hàng nuốt trừng miếng bánh dán trong miệng, chân chừ một lát rồi cười ngượng ngùng. Tôi muốn hỏi, đàn ông thông thường có thể chấp nhận chuyện bạn gái mang thai hộ người khác được không? Thành công hít mắt lại với vẻ âm mưu. Heo, bây giờ mới hỏi câu này có phải đã hơi muộn rồi không? Thôi đi, coi như tôi chưa nói gì. xa hàng hối hận vì đã hỏi nhầm người. đàn ông thông thường chắc chắn sẽ không chấp nhận. Nhưng đàn ông mặc thù, đặc thù miến cưỡng có thể hiểu được, thấy bình di chuyển sắp hết, thành công gấp một miếng bông gòn, giữ chặt đầu kim, sút mạnh một cái, xa hàng đau đớn chừng mắt nhìn anh ta. Đàn ông như thế nào là đặc thù? Kỳ hoa dị thảo trong giới y học chúng tôi, thành công nhíu mắt kêu hãnh. Bởi vì khoan dung, chuyên nghiệp, hiểu được người nào đó mang thai hộ không phải vì mục đích sinh lý hay tiền bạc mà đơn thuần là đầu óc lên cơn. Biết làm thế nào bây giờ? Đối với một con heo còn có thể yêu cầu gì hơn? Ồ, vậy cũng coi như là chẳng có ai. Gia hàng yếu ớt xua tay, ánh mắt thấm lại. Cảm ơn ly trà sữa của anh. Cô Lê từng bước ra ngoài, thành công vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo cô. Rõ ràng là muốn chọc cô ta, tại sao nói một hồi rồi cảm thấy như đang có ý định nghiêm túc. Nếu là người phụ nữ khác mang thai hộ, dù giải thích thế nào, anh ta cũng sẽ coi là nguy biện. Nhưng con heo này, anh ta thực sự có thể thấu hiểu, không mang theo một chút ý đồ, một chút vô lợi nào. Cứ thế mà mượn tử cung của mình, mắng cho cô ta đần độn cả trăm cả ngàn lần, rồi lại bào chữa cho cô ta cả trăm cả ngàn lần. Anh ta bỏ mặc bệnh nhanh, tranh thủ tới thăm cô, không đưa cô về được, đành gọi xe giúp. Còn hai ngày thuốc nữa, buổi chiều tôi không bận lắm. Anh ta vịn vào cửa xe, mặt heo hơi vàng vọt, nhớ uống thuốc đấy. Già hàng ngậm ừ, anh ta không phải là y tá tiêm cho cô, bận hay không bận thì liên quan gì đến cô? Heo Vừa rồi cô hỏi hộ ai thế? Heo là trang giấy trắng, sẽ không chủ động vẩy mực lên. Chả ai cả. gia hàng lắp đầu như chống hỏi. Nếu người đó không thể hiểu được thì cũng đừng nản lòng, yên tâm còn có tôi đây. Thành công bị chính mình làm cho cảm động. gia hàng nhìn anh ta quỳ quái, kéo sập cửa lại. Cũng may chung cư có thang máy, cô dựa vào tường tìm đập thình thịch. Từ tiểu khu đi vào chỉ có mấy bước chân, cô đã thở hồng hộp. Cửa không khóa trong Cô bạn cùng phòng trước đang ở nhà Để cửa bước vào Thấy trong phòng mình có người Cô giật bắn mình Hàng hàng em đi đâu thế Điện thoại cũng chẳng nghe Gia doanh thò đầu ra cũng giật mình Ồ mà Gia hàng núng nỉu dựa vào lòng chị đưa tay lên Ừ em bị cảm Bị sốt nên phải vào bệnh viện Mù bàn tay tím bầm một mảng Trông thật đáng sợ Đó là do vừa rồi cô không dư mũ kim tử vế Gia doanh đau lòng muốn chết sao không gọi điện cho chị? chắc là thức khuya học bài hạ. gia hàng chủ dạ cười, nhờ chị hai cởi áo khoác, dìu ra giường. căn phòng đã được quét dọn tỉ mỉ, sạch như lau như ly. quần áo thay ra đã được giặt và phơi ngoài ban công. trên bàn đặt một chiếc cặp lồng giữ nhiệt to, một nơi cơm điện nhỏ. khỏi phải hỏi, chị hai lại nấu món ngon để động viên cô rồi. chị, sao hôm nay chị không đi làm? Chị bảo đi gặp khách hàng, tranh thủ chạy ra ngoài, cũng may là đến đây, đang hàng, sau này em ra nước ngoài thì phải làm thế nào, chị thực sự không yên tâm. Sao doanh cúi sướng đặt lên đôi giày giấy giường cho ra hàng, hôm nay chị ở đây ngủ với em nhé. Xe tới trước núi ắt có đường, chị, chị không cần ở lại với em đâu, nếu không tự nhiên không thấy mẹ sẽ khóc đấy. Gia Hàng số bụng nói tự nhiên, thực ra cô sợ sĩ 2 sẽ đụng độ với thủ trưởng, cô khá hiểu anh, biết cô bị ốm, dù phải vượt ngàn dặm cũng sẽ tới thăm cô. Gia Doanh ngẫm nghĩ, ngày nào để anh rẻ em cũng phải làm thêm, chị phải về thật, vậy thì buổi sáng và buổi tối chị sẽ qua. Gia Hàng còn chưa kịp đáp thì điện thoại đã reo, cô nhìn thấy số máy thở dài, đúng là sợ của nào trời cha của ấy. Sao em không nghe máy? Gia Doanh đặt một cốc trà lên tủ đầu giường. Sa hàng bất đắc dĩ ấn nút nghe, chưa đợi thủ trưởng lên tiếng cô đã vội nói trước. Ninh mông xin lỗi nhé, chị mình đến, mình không ra ngoài với cậu được. Thủ trưởng là người thông minh, sẽ hiểu thôi, cô cười thầm trong lòng. Về nhà rồi à? Chắc thiệu hòa bình tĩnh hỏi. Sa hàng nhìn sang gia doanh. Ừ, mình hơi buồn ngủ, cúp máy đây. Ừ, lát nữa liên lạc lại sau, còn chưa kịp thở hát ra chuông cửa reo cô bạn cùng phòng đã không kiềm nhấn được nữa chạy thình thịch từ trong phòng ra tức tối mở cửa tìm ai thế đứng bên ngoài ninh mông vội cười nịnh nọt mình đây mình đây cậu cứ làm việc đi cô bạn kia chẳng nói chẳng rằng nhìn chăm chăm chu văn cẩn đang đứng sau lưng ninh mông hơ hơ chỉ ở lại một tẹo thôi không lâu đâu ninh mông thể thốt cô ta lạnh lùng quay ngoắt về phòng sập cửa dầm dầm ninh mông ngoái lại lè lưỡi với chu văn cẩn thì thào Cô ấy là thế đấy, anh đừng để ý." Chu Văn Cẩn gật đầu, người anh ta để ý là con heo ở trong kia cơ. Sa Hàng nhóm qua khe cửa nhìn hai người mới tới, nhắm mắt lại muốn chết. Chương 17, ánh trăng sáng bóng cao lồng lộng. Vừa rồi mới gọi điện sao đã chạy tới đây rồi? Sa Doanh ngẩng vực kéo rộng cửa ra, bước ra chào hỏi, Ninh Mông mù mịt. Ai gọi điện ạ? Chị, chị nghe nhầm rồi, là Tiểu Ngải. Tiểu Ngải? Ninh mông kêu toáng lên, hôm qua nó bị người ta lấy trộm điện thoại trên xe buýt, mình với Chu sư huynh vừa mới ăn ủi nó xong. Chán gia hàng xuất hiện bà vạch đen, im vậy người bị sốt cao nói lăng là làm nhảm cũng sẽ được tha thứ. Gia doanh lại không để ý đến mấy chuyện đó, chàng trai trẻ tuổi tuấn tú khiến chị chú ý hơn. Đây là... Chào chị, em là Chu Văn Cẩn, sư huynh của gia hàng. Chu Văn Cẩn nhã nhặn tự khai lý lịch. 3 năm ra nước ngoài, em luôn nhớ tới món sườn ủ muối của chị hai, vừa thơm vừa giòn. Còn dám nói, Ninh mông tỏ vẻ coi thường, heo mang cho bọn em ăn, giữa đường lại bị anh cướp mất. chu Văn Cẩn cười khẽ, liếc nhanh vào trong phòng rồi vội vã thu ánh mất lại. Gia doanh lập tức chạy cảm ra vị, chu sư huynh này không bình thường với gia hàng, chị lịch sự nói. Vậy à, lần sau tới nhà chị chơi, chị sẽ làm một đĩa to ấy chứ, cho mấy đứa ăn no lê. Cảm ơn chị. Già hàng không được khỏe ạ. Người bên trong im lặng một cách khác thường. Ừ, bị cảm lạnh, vừa mới về từ bệnh viện. Chắc là bị cái bà biên tập biến thái kia hại đấy mà. Ninh mông hư một tiếng, tiều ngải đã nghe đồng nghiệp ở công ty chỉ sánh kể rồi. Heo nhà ta bị người ta bắt nạt, cũng may là vị thủ trưởng nào đó đi ngoan qua, rút dao trương trợ. Nếu không hôm đó cảnh xuân lộ bằng sạch. Nhưng giám đốc mã của công ty trí sánh cũng không bỏ qua cho bà biên tập đó, nói muốn rút quảng cáo bên tạp chí đó lại. Hàng hàng, chuyện này là thật sao? Gia doanh không chịu nổi, nhất là em gái bị người khác bắt nạt, lửa giận bùng lên trong lòng. Gia hàng không chỉ thở dài một hai tiếng, qua sức bực bội, hai cái loa phóng thanh ninh mông và tiểu ngài này. Chuyện gì nói cho hai cô nàng cũng đều từ bé xé ra to. Chị không đến nỗi như thế đâu, chị xem giờ em chẳng phải đang hít thở đấy thôi tùy là hít thở rất yếu ớt. "Chị, em vào tham gia hàng một chút có tiện không?" Sau vài câu hàn huyên, Chu Văn Cẩn cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề. "Ừ, vào đi." Gia doanh ngoái lại, thấy Gia Hàng đã ăn mặc chỉnh tề thì lách người sang một bên. "Chị không để Ninh Mông vào, chị có chuyện muốn hỏi cô bé về Chu Văn Cẩn." Ninh Mông coi như fan ruột của Chu Văn Cẩn, lại đã từng chứng kiến những màn phong hoa tuyết nguyệt của Gia Hàng và Chu Tư Huynh, vội vàng tóm lấy cơ hội, từng bước Chu Văn Cẩn thành chàng trai si tình nhất thế kỷ này. Bên Mỹ có bao nhiêu công ty lớn muốn mời anh ấy làm, anh ấy đều không màng, chỉ một lòng một dạ muốn về nước, vì cái gì chứ? Vì Heo đang ở đây, mới đầu Heo thua anh ấy, không còn mặt mũi nên 3 năm không thèm để ý đến anh ấy, anh ấy cũng không để bụng, mãi đợi Heo. Chị đừng tưởng heo cứng rắn nó muốn đi Harvard thực ra là bởi vì muốn ở bên anh ấy đúng không ạ? Gia Doanh hơi bần thần, cậu ta về nước vì gia hàng sao? Ninh Mông gật đầu liên liệ. Vâng ạ, heo không chịu gặp anh ấy, anh ấy đành nhờ em giúp. Hôm nay em đặc biệt tới cùng anh ấy, sắp tương tư thành họa rồi, ha ha. Gia Doanh xoay người lại, Chu Văn Cẩn đang đứng cạnh giường gia hàng, gia hàng cúi đầu mê mẩn ngón tay kiên quyết không nhìn anh tâm trạng gia danh nhất thời hết sức phức tạp vừa vui mừng lại vừa xót xa. còn nhớ khi hàng hàng còn cuốn tã dù trong miệng vẫn đang tì giả chỉ cần nhìn thấy chị là nhổ phát tì giả ra cười với chị núng nịu đỏ chị bế. dường như mới chỉ là chuyện ngày hôm qua sau chỉ chớp mắt một cái hàng hàng đã trở thành một cô gái trưởng thành đã được một chàng trai ưu tú như vậy theo đuổi. hàng hàng đã gặp được một người nói giữ lời chứ không quay đi liền bóng chim tam cá. Chờ đợi tuy đau khổ, nhưng chỉ cần có kỳ hạn, lâu mấy vẫn có thể chịu đựng được. Không phải toàn bộ đàn ông trong thiên hạ đều bạc tình, vẫn có một hai người trung tình. Hàng hàng của chị thật may mắn. Giao doanh cười lại nhìn chu văn cẩn, ánh mắt đã không còn giống như lúc trước. Chưa ăn cơm mà Chị hỏi Ninh Mông. Ninh Mông có sao nói vậy, gật đầu. Lát nữa chúng ta đi ăn, ở chỗ hàng hàng cái gì cũng không có. Vậy thì ngại quá ạ. Các em chăm sóc hàng hàng như vậy là việc nên làm mà. Chị cũng đang muốn hỏi thăm Văn Cẩn về tình hình bên Harvard. Đến lúc hàng hàng sang, bên đó có thể chuẩn bị đầy đủ một chút. Ninh mông cười thầm, mới chỉ một lát mà chị hai đã thay hồi cách hương xưng hô rồi. Chị hai, chú sư huynh đã về nước rồi, sao vẫn để heo đi sang đó? Phụ nữ và đàn ông không được tranh lệch nhau quá nhiều, như vậy tình cảm sẽ càng thêm bền lâu. Ninh mông cười, câu này của chị hai thật sâu xa. Gia hàng sắt túng rách cái chăn rồi, cực kỳ, cực kỳ bối rối. Cô chưa từng ở cạnh anh trong nhà như thế này. Điều khiến cô càng suy sụp là, người kia cứ đam đăm nhìn cô, một câu cũng không nói. Nếu anh hỏi đã thấy khỏe hơn chưa, cô trả lời hình như nặng hơn rồi. Em phải ngủ đây, lịch sự mà chú đáo, ai nấy tự rút lui, chẳng chúng cũng chẳng mệt mỏi. Người kia lại chẳng chịu phối hợp, mỗi giây trôi qua giải tượng một năm, không biết bao kỳ thu xuân nó đã trôi qua. Xin lỗi, xa hàng sững sờ nhìn ngón tay mình, dường như không hề quen biết. Hôm qua nói mà không suy nghĩ, đã hiểu lầm em, anh xin lỗi. Câu trước là câu rút gọn, câu này là câu đầy đủ. Giữa chúng ta tuy không có bất kỳ lời hứa hẹn nào, nhưng trong lòng anh vẫn luôn giữ chọn một lời hứa. Diều Viễn là sinh viên được chính phủ bồi dưỡng sang Harvard học cùng với anh, bọn anh cùng chung một thầy giáo hướng dẫn. Khi nhìn cô ấy, không chỉ một lần anh đã nghĩ, nếu cô ấy là em thì tốt biết bao. Cho nên vô hình chung anh đã lẫn lộn em vào cô ấy, ra hàng nhét tay vào trong chăn, hơi lạnh. Cô nhớ lại đã từng đứng trên ban công nhìn bóng dáng một đôi trai gái kè vai nhau đi vào chung cư, nhớ lại hình ảnh anh xách chiếc túi nữ trong quán ăn Hồ Nam, nhớ lại sự việc bảo vệ của Diêu Viễn với anh khi ở trường bắn. Heo, người có một đôi mắt đen lay láy, nhìn mãi, nhìn mãi không thấy bến bờ. Mỗi khi học kỳ mới bắt đầu, anh đều nghe ngóng xem ở đâu có nhà cho thuê, đi dò danh sách du học sinh Trung Quốc, hy vọng trong đó có cái tên anh hằng mong đợi. Đêm khuya từ phòng máy trở về, một mình đi trên đường nhớ lại thời gian trước đây, em không thể tưởng tượng nổi sự hụt hẫn đó đâu. Thua, không hề đáng sợ, cũng không mất mặt, chỉ là em, dù thua cả đời anh cũng bằng lòng. Khi biết tin về được bồi dưỡng, anh vô cùng muốn được chia sẻ cùng em, nhưng em phải biết, có những chuyện không phải cứ muốn nói là nói được. Như bây giờ em hỏi công việc cụ thể của anh là gì, hoặc là anh sẽ nói dối cho qua chuyện, hoặc là sẽ im lặng. Anh đã từng ngăn em tham dự cuộc tuyệt chọn, nhưng với tính cách của em, căn bản không để lo tay điều gì, cũng không phân biệt được ý tứ trong câu nói của anh. Anh chỉ có thể nhìn chúng ta trở nên xa cách, lạ lẫm. Nếu khi đó anh bộc lộ tâm lý của mình với em, em sẽ chỉ cho anh là đang thương hại em, em sẽ từ chối ngay không chút do so dự. Anh nghĩ cách xa có lẽ khiến chúng ta phải bình tĩnh lại anh tưởng rằng nền tảng của chúng ta rất vững chắc, chắc tới mức bất kỳ người nào cũng không thể xen vào. khi anh nhìn thấy thủ trưởng quý trọng em như vậy, anh máu anh nóng lên. em vẫn hệt như trước, không phải thích gì hết, cố ý chọc giận anh. nhìn thấy anh thất lễ, em có vui không? không phải là không giải thích, mà là không có cách nào để giải thích. quan hệ về mặt pháp luật giữa cô và thủ trưởng, sự thân mật giữa anh và diêu viễn, cô không phải là thủy thủ mà trăng, không sợ hãi điều gì. Một ngày một đêm này, đúng như từ địa ngục lạc tới thiên đường, cũng may ngay tiểu ngày kể chuyện em bị bắt nạt ở khách sạn mới biết em và thủ trưởng quen nhau như thế nào. Anh cuối cùng cũng sống lại, vẫn còn giận anh sao? Chù văn cần cười khổ, nhìn thấy anh mất mặt như vậy trước mặt thủ trưởng, cũng nên nguôi giận rồi chứ. Sáng nay anh lại chạy tới trách thủ trưởng, còn bị anh ấy lên lớp một trận. Thực ra anh không phải là người sốc nổi, không hiểu tại sao hệ liên quan tới em là đỡ đốc Ác anh lại không chịu nghe lời. Chú sư huynh trước giờ đã thêm phần rắn giỏi trứng trạc. Nếu nói không cảm động thì là dối lòng. Nhưng trong lòng vẫn thấy vướng víu, tại ăn nhiều bánh rán quá chăng? Như thể đang nắm cát trong tay, sợ rằng một phút không cẩn thận sẽ trôi sạch hết. Hàng hàng, có dây ăn cơm được với mọi người không? Gia Doanh đứng ở cửa hỏi. Em không muốn ăn, mọi người đi đi. Cô muốn được yên tĩnh một mình. Em biết cái gì có thể làm cho gia hàng lên cơn thèm không? Chu Văn Cẩn thần bí nháy mắt với cô, đợi anh một lát. Cậu ấy rất hiểu ra hàng ngư, ra doanh nhíu mày. Chắc chắn rồi. Ninh Mông cười nói, ra doanh bước vào sờ chán ra hàng. Vậy em ngủ đi, chị đưa Ninh Mông và Văn Cẩn đi ăn cơm. Cô gật đầu. Chu Văn Cẩn mỉm cười, đứng trong ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, anh có một cảm giác mơ hồ như thể thời gian đang quay ngược. Cô tỳ cầm thẫn thờ ngơ ngẩn. Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, mặt đất và cây cỏ phủ một màu trắng xóa, gió rất mạnh, thổi tung bông tuyết, ùa vào mắt khiến không mở ra được. Ba người và một quán cơm bình dân gần đó khỏi mấy món, chu Văn Cẩn chỉ ăn vài miếng, liền đứng dậy đi mất. Ninh mông bĩu môi Chị hai, chị xem chu Sư Huynh đúng là thấy sắc quên bạn, em giúp anh ấy việc hệ trọng như vậy, anh ấy lại chẳng thèm liếc em một cái, lúc đi cũng chẳng thèm trả một câu, trong lòng chỉ có mỗi con heo nhà chị thôi gia doanh cười cười. phần còn đúng là hơi quá đáng. chu văn cần ngồi xe qua ba trạm tới chợ đêm mua một bát phở bò, dặn ông chủ cho nhiều thịt bò, thêm một thìa tương ớt. lúc về anh đi taxi cho nhanh. xuống xe anh cắm cúi đi về phía trước, một chiếc xe jeep màu đen theo hướng anh tiến vào tiểu khu. chat thiệu hòa cẩn thận xác định tìm được tòa nhà gia hàng ở. Anh dừng xe lại, lấy điện thoại ra đang định bấm số, nhắc thấy đèn cảm ứng ở cửa thang máy sáng lên, dưới ánh đèn có một người đang chuẩn bị đi vào. Người đó xách một cái túi ni lông, hơi ngoái đầu lại, anh nhìn theo rồi chậm chậm gặp điện thoại lại. dã rời, chưa bao giờ dã rời như thế. Phòng em bé vẫn sáng đèn, thím đường đang cầm robot kim cương biến hình mà ra hàng mua, đùng đưa trước mặt Phạm phàm. phàm. Tiểu Phạm Phạm ngắt ngắn ngáp dài, chẳng thể hít thú. Khi nghe thấy tiếng xe, hai con mắt bèn mở to. Mẹ Phạm Phạm đỡ hơn chưa? Thím đường hỏi chác thiệu Hòa đang bước vào cửa. Anh phủ tuyết bám trên vai, cười gượng. Uống thuốc xong ngủ rồi. Anh ở dưới lầu tới tận khi chu Văn Cẩn đi ra, phòng ra hàng tắt đèn rồi mới ra về. Vậy thì tốt. Làm phiền thím quá, thím đi ngủ đi, chúc ngủ ngon. chắc thiệu Hòa cởi áo khoác ra, ôm Phạm Phạm vào lòng. Phạm Phạm tựa đầu vào vai anh, đã buồn ngủ rũ ra rồi, vừa đặt lên giường, cô cậu đã nhắm mắt chặt lại. Anh thơm lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu nhóc, xém lại chăn, thì thầm. Phạm Phạm ngoan, đừng ngó ngấy, bố ra hút điếu thuốc rồi vào ngay thôi. Giờ dậy buổi chiều ở Đại học Quốc phòng kết thúc, anh bỗng nhận được điện thoại khẩn của Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Sương, máy chủ của Trung tâm bị hacker xâm nhập, hàng trăm máy tính ngừng hoạt động, Trung tâm đã mất liên lạc với một số vệ tinh không gian. Anh vội quay về bộ, chỉ huy nhóm chuyên gia phong tỏa toàn bộ mạng lưới của trung tâm, đầu tiên tiến hành nâng cấp an ninh, sau đó tìm kiếm vấn đề. Tất bật tới tận 9 giờ mới lái xe tới tham gia hàng, không yên tâm về bệnh tình của cô nhóc, nếu chị Hải vẫn ở đó, vậy thì gọi điện cũng được. Cho dù không được gặp mặt, gọi điện thoại ở gần cô cũng thấy lòng dễ chịu hơn. Anh cười khổ tư diễu, gần đây những chuyện ấu trí như vậy càng lúc càng không khống chế được, nhưng lại cảm thấy làm vui sướng. Lòng người rất tham lam, được nếm một chút ngọt ngào rồi sẽ bất giác càng muốn nhiều hơn, sẽ nảy sinh ra những cảm giác sai lầm, sẽ liên tưởng tới hai từ vĩnh viễn. Anh không thể dùng lý trí để khống chế bản thân. Với cô bé này, anh chỉ có thể đem mặc cho cảm xúc dâng trào, dù có mất mát, dù có dây dứt, dù có hoang mang hủ thẫn. Phạm Phạm mút môi chuồn chuột như thể đã cho phép anh. Anh vẫn nhỏ ngọn đèn đầu giường rồi đi ra ngoài, anh không mặc áo khoác, ra gió bèn dùng mình đứng ngay trên hành lang ngâm một điếu thuốc, chậm rãi rít Đêm đông Bắc Kinh quá lạnh lẽo, chân tay nhanh chóng mất hết cảm giác, chỉ có đầu óc đang làm việc yên cuồng. Ngày hôm sau, trong bộ lập tức mà một cuộc họp khẩn cấp, nhân viên cũng tới tham dự. mở hội nghị truyền hình với Trung tâm Phóng vệ tinh, người phụ trách an ninh bên đó báo cáo tình hình nâng cấp. Trác Thiệu Hoa hỏi về thiệt hại, người phụ trách buồn bã nói tạm thời chưa phát hiện do gì về số liệu, tạm thời chưa tính được thiệt hại. Tắt video đi, chắc thiệu hoa quét mắt nhìn toàn thể nhân viên. Trong bố số 4 vệ tinh bị thất lạc, có 3 cái dùng cho truyền thông công cộng, cái còn lại là dùng cho quân đội. Năm 1999, đã xâm nhập vào máy chủ của Bộ Quốc phòng Mỹ, lấy được hàng ngàn thông tin cơ mật và phần mềm khống chế môi trường sống bên trạm không gian quốc tế trị giá 1 triệu 700 đô. Vì thế tình hình cực kỳ nghiêm trọng, phía bộ quyết định tới hiện trường khảo sát. Anh cầm một tờ giấy, đọc mấy cái tên. Đều là những chuyên gia an ninh hàng đầu trong bộ Lần này các đồng chí dẫn độ lập tức đi ra sân bay tới Tây Dương. Trung úy Chu Văn Cẩn và Trung úy Diêu Viễn đi cùng Có vấn đề gì không? Ánh mắt dừng trên người Chu Văn Cẩn Chu Văn Cẩn giống giặc đáp Không có, thưa thủ trưởng Chắc Thiệu Hòa gật đầu Giữ liên lạc 24 trên 24, giải tán Diêu Viễn đi sau cùng Lòng thất thỏ lo âu Sợ mình không đảm đương nổi Chắc Thiệu Hòa vỗ vai cô động viên Giải quyết những vụ việc đột xuất như thế này, dĩ nhiên kinh nghiệm tác chiến nhiều năm là đáng quý, nhưng chiến thắng mang tính quyết định còn nằm ở sự phi thường và sáng tạo. Kỹ thuật IT thay đổi từng ngày từng giờ, những hacker bị thành niên trên thế giới nhiều vô kể. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự thể hiện của các bạn. Tôi sẽ cố gắng không để thủ trưởng thất vọng. Mặt siêu viễn đỏ bừng, bước ra khỏi phòng học, nhắc thấy chu Văn Cẩn đứng ở đầu hành lang gọi điện thoại. Anh trầm rãi nhắm mắt lại, dảo bước đi nhanh hôm nay lại bận rộn tới tận nửa đêm mới về tới nhà tuyết rơi dày đạp che lấp đi những chậu cây trong sân không nhìn thấy chút dấu vết cũ nào góc giường có một chú người tuyết mũi bằng củ cà rốt đội một cái mũ dơm rách chắc chắn là mấy cậu lính cần vụ làm cho tiểu pham pham rồi nếu ra hàng ở đây người tuyết chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều anh gỡ chiếc mũ dơm xuống tin chắc là như vậy trước lúc nằm xuống giơ tay nhìn đồng hồ chắc cô nhóc đã ngủ rồi nhỉ cả ngày không coi điện cũng không thấy mặt người cả người cứ như đi mượn Buổi sáng tỉnh dậy, Thím Đường đã bế Phạm Phạm đi, anh thay quần áo chuẩn bị đi làm thì nghe thấy điện thoại trong phòng khách reo, Thím Đường bắt máy. Bước ra khỏi phòng ngủ, anh nhìn thấy Phạm Phạm đang bò dạp bên ống nghe, cặm cái ống ướt nhẹp. Còn tưởng đây là mẹ hay sao? Thím Đường vội bế cậu nhóc lên, cười với Trác Thiệu Hoa. Ra hàng gọi điện tới à? Vâng, bệnh cảm đã đỡ hơn rồi, hôm nay truyền thêm nước, cô ấy nói muốn nghe tiếng Phạm Phạm. Phạm Phạm nghe thấy tiếng mẹ chim mải sung sướng, không quên cả lên tiếng. Anh lấy khăn lau tay nước rãi cho Phạm Phạm, ánh mắt lấp lánh dịu dàng. Phạm Phạm biết không, con là cậu nhóc hạnh phúc nhất trên thế giới này. Phạm Phạm thổi phì phì, tuôn ra một chùm bong bóng. giấc ngủ buổi chiều của gia Hàng vừa sâu lại vừa yên ổn, người tuy vẫn còn hơi yếu nhưng đầu đã không còn nặng trịch nữa, mũi cũng đã thông, chạy ra chạy vào nhà vệ sinh mấy lần cũng không còn hoa mắt chóng mặt nữa, cô mừng rỡ vỗ vỗ lên đầu, coi như ngày mai có thể thoải mái bước vào trường thi rồi. Chiều tối Giao danh đem một quả dưa hầu đến, nấu một nồi cháo, còn mang theo một tin tức tốt lành. Hôm nay bố mẹ gọi điện đến, nói là quân khu Bắc Kinh có người tới trận thị trấn Phượng Hoàng, huấn luyện tân binh, có thể tiện thể cho bố mẹ đi nhờ tới đây. Hai năm nay bố mẹ không gặp em rồi, chắc đã nhớ em không chịu nổi nữa. Gia hàng gần như á khẩu dưới ánh đèn bàn lấp lánh. Đi tàu hỏa ạ, danh lắc đầu, hình như là máy bay quân sự, bố mẹ mừng lắm. Một miếng dưa hấu chùi tọt vào bụng, mát lạnh ngọt ngào, thấm tận tâm can. Sáng mai ra hàng phải đi thi, xa doanh bảo cô ngủ sớm, chị ở lại thêm một lát rồi ra về. Cửa vào vừa khép lại, ra hàng liền sờ điện thoại. Vừa mới gọi, bên kia đã có người nghe máy. Là em, cô khụt khịt mũi Ừ, thủ trưởng hình như đang đi trên đường, trong máy vang lên tiếng bước chân. Em muốn hỏi, đi nhờ máy bay quân sự cần phải có những điều kiện gì? Mở cửa ra là được. Câu trả lời này chẳng kém gì động lực, cực mạnh ở vẫn xuyên. Cửa nào cơ? Chuồng cửa đã reo rồi, trước khi bạn cùng nhà nổi cơn rông bão, gia hàng vội sông ra ngoài, mang theo tâm trạng ngựa ngập mở khóa cửa. Lại là ai thế? Sự kiên nhẫn của cô bạn cùng phòng có hạng. Gia hàng cười thận trọng. Nếu là đàn ông, thì làm phiền gặp nhau ở bên ngoài. Mặt cô ta cao có như tờ giấy nhỏ nhĩ. Gia hàng gục đầu xuống, kéo cửa ra, đứng ngoài cửa là đàn ông, còn không chỉ là một người. Người nhỏ sợ bị người khác làm lơ, vừa kéo mũ ra cười khen khách như một thằng ngố. Chắc tiểu hoa không nói lời nào, kéo mũ của phàm phàm lên, sát Gia hàng tới khách sạn ngồi sao cẩm giang ở bên kia đường thuê phòng. Lúc đóng cửa, Gia hàng hết sức mạnh tay, bởi vì cô bạn kia lại dám nhốt phàm phàm ở bên ngoài. Cô hận là người phụ nữ không có tình người đó. Lúc đăng ký, cô dành thư thẻ. Để em. trác thiệu hoa mỉm cười, để mặc cô. Người vui nhất là tiểu phàm phàm, đôi mắt đen láy hiếu kỳ nhìn ngọn đèn pha lê chính giữa đại sản, lại còn thẹn thùng mím môi, cười với cô lễ tân xinh đẹp. Không có hành lý ạ. Cô lễ tân ngạc nhiên hỏi. Không, chúng tôi chỉ ở vài tiếng thôi. Gia hàng nhận thẻ phòng. Đúng là một gia đình kỳ cục, cô lễ tân tươi cười răng rỡ. Trong thang máy chỉ có nhà trọ. Cô lý nhí lầm bầm bằng giọng nói đẩy ái náy. Lạnh thế này đến đây làm gì, lại còn mang cả phàm phàm theo nữa, gọi điện là được rồi. Ngày mai em phải thi, bố con anh đến cổ vũ em. Quyền luyến nhìn mãi gương mặt nhỏ bé ấy, khí sắc vẫn tốt, tốt dậy lại gầy đi một ít. Lúc đi lên có gặp chị hai em không? Anh gật đầu. Có gặp nhưng anh không chào. Gặp chị ở ngã rẽ, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Gia doanh còn cố ý nghiêng người nhường đường cho anh qua, anh lịch sự gật đầu, chị bên cười với anh. Gia hàng chung mũi đắc ý. Chị em là mỹ nữ. Anh cười, gia hàng có vẻ nét giống chị, anh thiên vị, cảm thấy cô còn xinh đẹp hơn. Căn phòng tiêu chuẩn thông thường, hai giường ở giữa đặt một cái tràng kỷ, bố trí rất đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ. Chắc thiệu hoa đặt phàn phàm lên giường, gia hàng cởi giày xông tới. Bố mẹ em đến Bắc Kinh, có phải là anh nhờ người giúp không? Chỉ điện thể thôi Anh trả lời qua loa Tìm ấn điện đun một ấm nước Anh làm dụng công việc ra hàng cởi áo khoác cho Phạm phàm Được cởi chói tay chân cầu nhóc không ngừng khua khoáng Em lo à Anh rót cho cô một ly nước Cô cẩn thận dịch cái cốc ra xa Không cho tiểu phàm đụng vào Em sức yếu lượng mỏng Chỉ có thể lo mồm thôi Cô kéo hai cái tay nhỏ ra tập thể dục Anh cũng ngồi xuống Giữa hai người là tiểu phàm phàm Thi cử chuẩn bị ổn cả rồi chứ, trước khi thi đừng uống quá nhiều nước, sang sớm mặt đường đóng băng, xe đi không dễ, phải đi sớm đó. Cô lặng lặng quan sát anh. Muốn nói gì thì nói đi. Anh nhìn cô, nở một nụ cười yên bình. Đảng ơi, người mẹ yêu dấu. Người đúng là đối xử với con quá đối thân thiết dịu dàng, chu đáo mọi bề, không phải là mẹ đẻ mà còn hơn cả mẹ đẻ. Anh nhòi người, uống cốc cô một cái. nghịch ngợm. Cô cười hi hi, cúi đầu liền phát hiện Tiểu Phạm Phạm đã hung hăng đá bay một chiếc giày trên chân dưới đất, cô túm lấy bàn chân xinh đẹp của cậu nhóc, cù vào gan bàn chân. Tiểu Phạm Phạm cười như nắc nẻ, giơ chân lên đá đúng vào miệng cô. "Gì thế, chân con thơm lắm sao?" Cô ngoác miệng ra, giả bộ muốn cắn chân cú cậu. Tiểu Phạm Phạm rụt chiếc lại rồi lại đá. "Thôi quá, thôi quá." Cô bịt mũi. Tiểu Phạm Phạm lại càng đá mạnh hơn. Trác Tiểu Hoa nhìn hai người, khẽ bật cười thành tiếng. Đi đường một lúc rồi, xem xem phàm phàm có tè không. Gia hàng lọc ngóng cười tã ra, sờ bên trong vẫn còn hơi khô. Không có, cô hít ráo với tiểu phàm phàm. Chắc thiệu hoa không ngăn kịp, mặt tiểu phàm phàm đỏ bừng, một tia nước bắn thẳng vào giữa ngực gia hàng, rất mạnh mẽ, rất truyền xác. Gia hàng há hốc miệng, không kịp né tránh, dòng nước tiểu kia làm ướt súng chiếc áo ngoài tội nghiệp của cô, thằng nhóc thối vào cái bìm lại chẳng có dính tí nào. Đi tè xong xuôi, tiểu pham pham càng hoạt bát hơn, lại đá chân lia liệ. Thiếu tướng trác thiệu hoa, suốt cuộc anh có quản lý con trai anh không? Ra hàng giờ khóc giờ cười, tum lấy vạt áo ướt súng gầm lên như sấm. Trác thiệu hoa thở dài đầy tao nhã. Sao anh lại bắt anh quản lý, nó cũng do em sinh ra mà. Ra hàng xứng người, đúng vậy, cô cũng có quyền dễ bảo tên nhóc thối này. Sắn tay áo lên, chỉ thẳng vợ kẻ nào đó đang cười khiến cho người khác phát điên chắc giận phàm nghe cho rõ đây thân là một chàng trai bảnh bai trong tương lai phải nhớ kỹ một không được tùy tiện đưa tất thối cho thục nữ người hai trước mặt thục nữ không được để lộ cái mông trắng lốp ba nhìn thấy thục nữ phải quản lý cho tốt nước miếng của mình hả không nghe lời người lớn hay sao sau này sẽ khổ còn mà còn không kiêng kỵ gì như thế sau này sẽ trở thành đồ thảm hại thôi khói miệng chắc thio hòa không ngừng co giật Nếu có một ngày như thế, cô có thể ở lại lâu dài, vậy thì có lẽ anh sẽ thường xuyên chứng kiến cảnh tượng này. tuy khiến anh giờ khóc giờ cười, nhưng mỗi ngày sẽ đều vì hai con người này mà trở nên khác biệt. Khi tới già đùa, không còn nhúc nhích nổi nữa, có thể từ từ hồi tưởng lại những ký ức này. Anh nghĩ, anh ngồi trên chiếc ghế bập bênh, nhìn ngắm trong ánh hoàng hôn, có lẽ sẽ nở nụ cười, còn cô ở đâu? Trong tim, trên tay. Anh không thể ra quá nhanh được. Không thể quá khổ cằn, nếu không sẽ bị hai người này tống củ ra ngoài. Vậy thế nào mới tốt đây? Không được, anh phải hòa nhập với bọn họ, phải trở thành một thể thống nhất. Phạm Phạm thật may mắn biết bao, he vừa là mẹ, vừa là chị, vừa là bạn. Khi ở bên nhau đều vang tiếng cười, như vậy mới là tuổi thơ. Tuổi thơ của anh ngoài kỷ luật thì là mục tiêu, không biết trò chơi là gì. Câu nói cửa miệng của bà Âu sáng là... Thiệu Hoa là con nhà danh tướng, con không thể để bố mẹ thất vọng được. Đáng tiếc, anh vẫn khiến họ phải thất vọng. Nhưng anh không thấy anh náy anh tin rằng Phạm Phạm của anh cũng sẽ không khiến anh thất vọng. Con nói là đến cổ vũ, hóa ra là đến thế nước cho người ta. Gia hàng hung hăng vừa nắm đấm lên với Phạm Phạm. Tiểu Phạm Phạm chẳng chút xấu hổ, vẫn vừa lắc mông vừa đá đôi chân xinh xinh. Gia hàng, đúng thế, anh và Phạm Phạm tới để tạt nước. Vẻ mặt anh bỗng trở nên rất nghiêm túc. Tại tại sao? Tư duy của gia hàng không theo kịp với sự chuyển hướng đột ngột của thủ trưởng. Hà vớt quá xa xôi, anh và Phạm Phạm đều ích kỷ không muốn em đi. Ngắn nhất là 2 năm, dài thì chưa biết được. Khi gặp lại, Phạm Phạm sẽ không chỉ bằng thế này. Em trêu con, con cũng sẽ không cười với em như thế này. Chưa biết chừng con sẽ không nhận ra em nữa. Đây là điều em muốn sao? Cô chẳng nói chẳng rằng, cởi áo khoác đi vào vòng vệ sinh gột chỗ nước tiểu. Lúc đi ra, khuôn mặt căng đứng lên. Đang cười tuét tuét, Tiểu phàm phàm biết ý ngừng nghịch ngợm, mút món tay nhìn cô rồi lại nhìn anh. Ra hàng treo áo trước máy sưởi, con môi ngoái đầu lại rồi lại ngồi xuống. Có lúc em cũng tự hỏi mình, suốt cuộc việc đi du học có ý nghĩa lớn đến mức nào với em. Bản thân em cũng không có câu trả lời. Mấy năm nay em kiên trì tự học, ở nước ngoài có thể học có hệ thống hơn, nhưng cũng chẳng giúp được đào là bao. Nếu là vì một công việc với mức lương hậu hĩnh thì chi sánh sẽ không khiến em phải chịu thiệt. Giống như bên Gates còn bò học giữa chừng để đi viết phần mềm. Thạ sĩ cũng chỉ làm công cho ông ấy, học lực chẳng nói lên điều gì. Trước đây giá nước ngoài là một mục tiêu. Em nỗ lực để đạt được, những việc khác em không nghĩ nhiều. Bây giờ mục tiêu đã đến gần, em lại cảm thấy hoang mang. Nhưng dù thế nào vẫn phải thi cho tốt, gia hàng không thể chịu thua. Em thả từ chối lời tuyển sinh của Harvard, chứ không muốn vì thi không đỗ mà bị họ từ chối. Những việc khác em cần thời gian để suy nghĩ cho kỹ, cũng có lẽ chuyện gì đặc biệt khiến em phải từ bỏ. Đây mới là ra hàng chân chính sao Tự tin, dũng cảm, kiên cường Đôi mắt lấp lánh đầy thu hút Che lấp đi những vì sao trong đêm đông Bảo anh làm sao có thể nhìn mà không thấy Anh nhìn cô đam đăm Thật sự không có gì bất kỳ tạp niệm nào Chỉ tự nhiên nhoài người qua Nâng cầm cô lên, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đôi môi nóng bỏng Bởi vì rất muốn Nên đã làm Tốt, đừng nghĩ ngợi gì hết Tập trung thi đi Thi xong thì cùng bố mẹ đón Tết Phạm Phạm cũng nên ra mắt bác và ông ngoại rồi. Rất lưu luyến mùi hương thanh tân từ đôi môi ấy, nhưng vẫn phải dứt khoát buông ra, ngày tháng còn dài. Cô sờ lên môi, ngẩn ngơ hóa đá. Vừa rồi không phải là hôn, là cắn phải không? Lần này là cổ vũ thật sự, anh nghiêm túc bế Phạm Phạm lên. Phạm Phạm, con nói có phải không? Tiểu Phạm Phạm cũng chu cái miệng nhỏ nhoai người ra. chương 18, Ánh trăng sáng bóng cao lồng lộng Từ phòng máy bước ra, Chu văn cần nhìn đồng hồ, vừa vạn 10 giờ. Siêu viễn gọi cho anh từ đằng sau, trung tâm đã chuẩn bị bữa khuya ở nhà ăn, bảo anh đừng vội về khách sạn. Anh xua tay, mình không đói. Thời tiết ở trung tâm đẹp hơn ở Bắc Kinh nhiều, Nơi này nằm giữa một hẻm núi, không khí trong lành, nhiệt độ vừa phải. Hôm nay tây xương trời trong xanh, một vầng trang tỏ lửng lơ giữa trời, sao mờ lác đác. Hơi ngẩn đầu lên, anh sẽ nhìn thấy tháp phóng vệ tinh cao 70m và đài ánh tuyết cao hơn 300m. Lúc này, đi bên ngoài cũng không hề cảm thấy lạnh. Buổi chiều, vệ tinh do phía lên xô ủy thác cho trung tâm phóng đới địa điểm chỉ định. Anh vừa khéo được chứng kiến, cảnh tượng hết sức húng tráng. Nhưng anh không có cách nào chứng kiến quá trình phóng vệ tinh sẽ diễn ra một tháng sau. Phía bộ đã có lệnh, ngày kia bọn họ phải về Bắc Kinh. Trong ngày này, anh vốn sở trưởng phòng ngự. Ở Harvard lại chuyên về phòng ngự an toàn, các chuyên gia phụ trách kiểm tra việc so dì thông tin, còn việc nâng cấp bảo vệ một mình anh một cõi, nhiệm vụ hoàn toàn khác có thể một cách coi là hoàn hảo. Hiện giờ hệ thống đã khôi phục lại như cũ, chỉ có điều những người khác vẫn chưa tìm ra dấu vết của tin tặc. Các chuyên gia an ninh nhận xét có khả năng là hacker tự mình chiêu khiến, mang tính chất đùa dài, cũng có khả năng là một cao thủ thực sự đang khởi động. Năm 2008, một tổ chức hacker mang tính toàn cầu đã lợi dụng quy trình lừa đảo ATM chỉ trong một vòng đêm đã cướp đi 9 triệu đô la Mỹ từ 49 ngân hàng trên thế giới. Tới nay vẫn chưa phá được, nghe nói đến cả một người tình nghi cũng không có. Tâm trạng mọi người khá nặng nề, chuyên gia dẫn đội báo cáo tới chắc triệu hoa về tình hình phía bên này. Ngay sau, anh liền ra lệnh về Bắc Kinh. Chú Văn Cẩn có thể coi là người có tâm tình nhẹ nhõm nhất trong nhóm, điều duy nhất không tròn vẹn là Tây Sương ở khá xa Bắc Kinh, anh nhớ heo. Bàn tay nắm điện thoại đùng mồ hôi, trái tim lại vì một dãy số mà đập thình thịch. Chưa nói chuyện đã thấy mặt hơi đỏ, hơi mất tự nhiên, anh đã quen ăn nói kiểu bốc chát với heo, dịu dàng thắm thiết như thế này thật xấu hổ. Đang làm gì thế? Đang định đi chơi địa chủ với ninh mông trên mạng, xong việc chưa? Già hàng lại hết sức thoải mái. Thì thế nào rồi? Cũng ổn, dù xa chỗ nào biết sẽ làm được, chỗ nào không biết thì bỏ qua. Nếu cô nói là cũng ổn, tất nhiên chắc chắn tới 90%, hay luôn khiến anh không dám buông lơi, nói là nguyện ý thua cô, nhưng anh chỉ muốn thua trên mặt tình cảm, những việc khác anh phải nỗ lực. Sao không ra ngoài với bọn tiều ngài cho thoải mái? tiểu ngài làm thêm ở công ty, ninh mông xa lạnh, giọng hơi oán trách, hết cảm rồi chứ? Ừ, cô khu khịt mũi để chứng minh. Ngày mai muốn làm gì? Ngủ, sau đó chẳng làm gì cả. Cô cười. Anh ở đây trăng rất to, ánh trăng rất đẹp. Tây Sương còn có tên là Nguyệt Thành, trăng đẹp là đương nhiên. chu Sư Huynh, anh lãm mạn hơn hồi xưa đó. Heo, khi anh về Bắc Kinh, đừng gọi anh là chu Sư Huynh nữa. Tại sao? Chúng ta chính thức qua lại đi. Cuối cùng cũng đã thể nói ra một cách trôi chảy rồi. Cũng may là nói theo cách này, chứ nếu đứng trước mặt cô, thực sự không thể mở miệng. Đầu bên kia bỗng nhiên im lặng, ngay cả hơi thở cũng không cảm thấy nữa, nhưng anh biết cô vẫn đang nghe. Câu nói này chậm nhất 3 năm nay, thật may anh vẫn còn cơ hội để nói. Nếu em rất muốn ra nước ngoài học, cũng được, lần này đến lượt anh đợi em. Nếu em từ bỏ, anh nghĩ anh sẽ sướng phát điên. Em... xịt đừng nói gì cả, đợi anh về rồi nói với anh. Hôm nào chúng ta về bác hàng chơi bóng đi, thật nhớn sơ bóng ở đấy, rồi đến mời thầy hướng dẫn cùng mình ăn cơm. Heo, đồng nghiệp của anh tới rồi, anh cúp máy đây. Mỉm cười tứ diễu, rất muốn tặng một nụ hồn qua sóng điện thoại lên má cô, nhưng vẫn không đủ dũng cảm. Tạm biệt, nói chuyện với ai mà cười dịu dàng vậy? Siêu viễn chạy tới, quang cho anh một cái túi giấy, lấy cho cậu hai cái bánh bao này. Cảm ơn, bánh bao vẫn còn nóng hổi, anh lấy ra cắn một miếng. Cô bé đàn em kia hả? Siêu viễn ngầm nghe anh. Anh chỉ cười không đáp. Không phải bị mình đoán trúng rồi đó chứ? Siêu Viễn cao mày, Phan Cẩn, cậu muốn bị đuổi việc hả? Quay đầu dò hỏi. Siêu Viễn dừng chân lại, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cậu có biết cô sư muội của cậu là gì của thủ trưởng không? À, việc đáo hả? có thể là gì chứ? Anh không để tâm, cười khi ngoạm cái bánh bao trong tay một miếng, sắc mặt Siêu Viễn trầm xuống. Có lần ở trường bắn, mình nghe quản lý đầu to tàn ngâu với người khác nói thủ trưởng rất yêu thương vợ mới. Buổi tối còn cất công đưa cô ấy tới trường bắn. Người khác hỏi là chuyện từ bao giờ? Ông ấy nói là tối mùng 4. Tối hôm đó, chúng ta chẳng phải đi nhờ xe thủ trưởng vào thành phố hay sao? chu Văn Cẩn chẳng tỏ về gì, nhưng tâm trạng hình như chẳng bị ảnh hưởng. Đúng thế, chẳng lẽ người mà chúng ta đang nói tới không phải chính là cô sư muội của cậu hay sao? lông mày diêu viễn trao lại, chu văn cẩn nhanh chóng giải quyết cái bánh bao thứ hai, rút khăn ra lau tay. là cùng một người nhưng không phải là chuyện đó. diêu viễn không hiểu, mặt chu văn cẩn thoáng chút dịu dàng. cho dù cô ấy có con, mình cũng chẳng lấy làm lạ. cô ấy à, anh lắc đầu cười khẽ, chỉ cần để cho tức mình, lời ác độc thế nào cũng dám nói ra, chẳng lo sau này sẽ hối hận hôm đó mình tức mụ cả đầu đánh mất cả tỉnh táo trách nhầm cô ấy lại còn xúc phạm cô ấy cậu bảo cô ấy có thể bỏ qua cho mình không tất nhiên là sẽ công kích mình một cách cực kỳ nặng nề ha ha bọn mình là oan gia mà bây giờ bọn mình đều đã nói rõ cô ấy là thủ trưởng chỉ quen biết không phải như cậu tưởng đâu diêu viễn sao cậu cũng nhiều chuyện vậy nhỉ mình Diều Viễn không ngừng chớp mắt, nhưng lưỡi lời này là đích thân thủ trưởng đã nói với người khác. Thủ trưởng là người tùy tiện đem hôn nhân của mình ra làm trò đùa sao. Đừng mình mình với tới nữa, hôm nào mình sẽ chính thức giới thiệu cho hai người quen làm quen. Cô ấy chỉ là hung dữ với mình thôi, còn với người khác lại rất dễ gần. Nhìn nụ cười đầy tình cảm, nghe giọng nói đầy tự hào của anh, không hiểu sao Diều Viễn chẳng thể nào là quen lên được. Văn cẩn, cô hơi ngẩn đầu nhìn lên dưới ánh trăng, ánh mắt thoáng lo âu. Nếu sư muội của cậu thích người khác, cậu sẽ thế nào? Ba năm nay, cậu ấy thích mình, không thích ai khác. Anh vẫn cười. Anh là chàng trai yêu tú xuất sắc, con gái nước ngoài tác phong thân tiến. Số người chủ động bày tỏ không ít. Cô thực sự chưa từng thấy anh đi gần ai, trừ cô. Cô chẳng qua là đồng bào, đồng nghiệp, là bạn học. Nếu không cũng sẽ chẳng thân thiết đến như vậy. Mình không thích người khác, cô ấy đương nhiên cũng sẽ không. Bởi vì bọn mình cùng là kiểu một người, sẽ không để ý tới những kiểu người khác Anh nói một cách kiên định Không biết là ánh trăng quá đẹp, hai đèn đường quá sáng Diệu viễn chỉ cảm thấy mắt mình nhức nhối, vội xoay người đi nhắm mắt lại, khóe miệng trễ xuống Tối hôm đó, lúc trời đấu địa với chủ gia hàng Ninh mông nói nhóm tam đảo của bọn họ đã lâu lắm rồi không tụ tập Hai cô gái bàn bạc một hồi quyết định bắt nạt mặc tiểu ngải Tiều Ngài yêu tiền sinh như sinh mệnh, lần này lại vô cùng hào phóng, đồng ý cái rộp. Điều kiện là ra hàng phải giúp cô nàng vào được trí sánh. Ba người bọn họ đi ăn lẩu ở một quán lẩu gần trường Bắc Hàng, gọi một cốc bia. Mình càng ngày càng thích không khí ở tù mỹ thuật, hơn nữa đó cũng là công việc mình thích làm, quan trọng nhất là phúc lợi ở trí sánh rất tốt. Tiểu Ngài nói, mồm nhôm nhàn thức ăn. Ninh mông quảng cho cô nàng một cái lươm khinh bỉ. Trong bản lĩnh của cậu kìa, Lại còn học cả thạc sĩ cơ đấy Thế mà lại trông chờ vào kẻ thấp nhịp như heo Chẳng còn cách nào khác Giám đốc mã của trí sánh coi trọng heo bà Đứng dưới mái hiên tất phải là cúi đầu Ninh mông cười hít mắt với gia hàng Dạo này có duyên với đàn ông quá nhỉ Gia hàng cầm đũa khô kháng không ngừng trong nồi lẩu Mặt không biến sắc Có lúc nào mình kém duyên với đàn ông đâu Ninh mông gúc đầu cô nàng Cậu thì giỏi rồi Heo à, nói mau, cậu định cảm ơn mình như thế nào đây thôi đi cậu cậu đã làm gì cho mình nào ha ha cậu và chu sư huynh gương vớ lại lành thà công của ai tiểu ngải vẫn chưa nói rõ nội tình sốt ruột rãy nảy lên khai mau bây giờ tới bước nào rồi ninh mông chỉ vừa ra hàng con heo độc thân suốt hai mấy năm nay cuối cùng cũng đã bán được rồi chu sư huynh tiểu ngải kích động siết chặt hai tay như một nữ tu đang cầu nguyện thành kính ngước mắt nhìn lên nhà xám khói đen gì heo Cậu được luộc rồi. ra hàng nhướng khóe mắt, cười hì hì với ninh mông. Bà đứa con gái dưu dít ở chỗ này thì có ý nghĩa gì? Gọi bác sĩ Thành tới chơi đi, anh ta náo nhiệt lắm. Ninh mông lập thức im bặt, chút cam phẫn vào đồ ăn. kỳ nghỉ Tết dương lịch, cô cố trang điểm đi gặp mặt Thành lưu manh. Nghĩ lại mà muốn thấy mình cho một cái bà tai. Lúc đó chắc náo cô bị uống thủy rồi. Chẳng lẽ lại cho rằng anh ta có thiện cảm với mình chắc? Đúng là tự chốt nhục vào thân. Bác sĩ Thành là ai? Mặc tiểu ngài nhìn hai cô bạn À, bạn của ninh mông ấy mà Heo, mặt ninh mông nhằn nhúm, ra hàng trước mắt quay sang mặc tiểu ngài bằng về mặt vô tội Cậu thấy đấy, không phải mình không nói mà là nó không cho mình nói Tiểu ngài hào sảng vỗ vai cô Không sao, cậu nói đi, ai dám đánh, chị đây sẽ đỡ cho Ê, tôm sắp chín hết rồi, các cậu có ăn không hả? Ninh mông hậm hực đá chân ra hàng dưới gầm bàn, ra hàng méo sạch mồm. Rồi rồi, bây giờ không nói nữa, lát nữa mình và tiểu ngải nói riêng với nhau thôi. Tiểu ngải hiểu ý nâng đi lên. Uống bia nào, uống bia nào. Ninh mông trợn mắt, cốc ba người chạm vào nhau. Điện thoại của ra hàng bỗng reo lên, chắc thiệu hoa gọi. Thì ai xong, cô muốn nói xả hơi vài ngày, anh nói đó là điều Linh làm. Mấy hôm nay tối nào cũng gọi một cú điện thoại, toàn nói chuyện phàm phàm. Ở đây ồn quá, mình ra ngoài nghe điện thoại. Gia Hàng lít bốn con mắt đang trọn tròn bên cạnh. Bạn Gia Hàng ơi, là chú sư huynh phải không? À, mấy đứa đàn em bọn mình phải lịch sự chào hỏi một tiếng chứ. Mắt Ninh Mông đỏ mấy vòng, bất thình linh giật điện thoại của Gia Hàng. Gia Hàng định giành lại, nhưng tay tiểu ngài đã giữ chặt lấy cô. Ninh Mông yểu điệu cười với cái điện thoại. Chú sư huynh cho bọn em mượn heo một tối, không được dục, biết là bọn anh lâu rồi mới gặp, tình cảm nồng đượm nhưng mà người phải rộng rãi, không nên chỉ biết tình cảm mà quên tình người. Ba năm nay người ở bên heo chính là bọn em. Lúc nó như anh, bọn em ăn đuổi nó; lúc nó rơi lệ, bọn em đưa khăn; lúc nó oán chết anh, bọn em khai sáng cho nó; lúc nó lạnh lẽo, bọn em ủ ấm nó; lúc nó hờn dỗi, bọn em rút anh giật dây. Chu sư huynh xem ra anh nên tặng cho bọn em một món quà thật lớn đó. Mình cũng muốn nói, tiêu ngày dơ tay không chịu thua kém tiêu Ngài đòn lấy điện thoại, hưng chí quay lưng đi. Chú Sư huynh, anh đừng trách em giấu giếm anh, là em buộc thôi, thực ra heo chưa từng quên anh, thật đó. Gia hàng thở phì phò, hận là không thể ăn từ nước sống hai kẻ trước mắt, phè này thì hay rồi, mặt mũi chìm xuống từ đáy Thái Bình Dương rồi. Ninh mông âu yếu về má cô. Đừng cao kệt thế, tấm tình của mình với Chu sư huynh đã chết nghèo từ 8 năm trước rồi. Mình và tiểu ngải mừng thay cho cậu, chẳng dễ dàng gì. Đi một vòng thật lớn, cuối cùng động lòng trước người ban đầu, thật tốt biết mấy. Sao Chu sư huynh không nói gì thế, mà tiều ngải bố vỗ điện thoại, tín hiệu không tốt à? Chắc không phải do tín hiệu đâu, là tôi không có cơ hội ngắt lời cô. Đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nói thanh thoát nhã nhặn. Mẹ ơi! Tiểu ngài hoảng hốt ném điện thoại về phía dạ hàng. Số hổ quá, không phải chu sư huynh. Ninh Mông cũng đơ ra. Thế thì là ai? Lát nữa sẽ tính sổ với cậu. Dạ hàng hung hãn lừa bọn họ rồi cầm điện thoại lên. Xin lỗi, ở đây có hai con bé uống bia lên bị lên cơn. Cũng may mà em tỉnh táo. Trác thiệu Hoa cười rất bình tĩnh. Vậy thì nói cho anh biết, phía bên kia đường có tòa nhà nào nổi bật không? Công viên trung tâm có được tính không? Công viên trung tâm như thế nào? Mấy ông bà già thích đến đây hát kinh kịch, chờ chim đó. Ờ biết rồi, em chơi tiếp với bạn đi, anh cúp máy đây. Heo, ai thế? Hai cô bạn gái nhìn bằng cô bằng ánh mắt siêu tò mò. Sa hàng hoàn toàn tuyệt vọng với hai cô bạn này, theo lý mà nói, lẽ ra bọn chúng nên xin lỗi một câu rồi hãng hỏi chứ. Cô giận dữ giơ một cánh tay lên. Đi thanh toán. Ba người ở ba hướng khác nhau, không có ai thương hương tiết ngọc, trả ai tiến ai, tạm biệt nhau ở ngay quán lẩu trong trạng thái hơi ngà ngà say. Xa hàng không vội lên xe, ăn không nhiều lắm, chỉ là muốn để gió thổi bớt mùi bia đi. Còn đường đầy bóng sâm bên ngoài bác hàng này, cô đã đi không biết bao nhiêu lần. Đi một mình, đi cùng với Ninh Mông, tiểu Ngại, cũng chưa từng đi cùng với Chu Vân Cẩn mặt đường đóng băng, hơi trơn, gió đêm thổi những vụn tuyết đầy trên cây từ là tà quật vào mặt đau nhức, trái tim hơi hốt hoảng. Có bao giờ có một lúc như vậy trong lòng có một nơi treo đèo lội suối để đi tới, chịu đựng những nỗi cô đơn, chịu đựng mất mát, trải qua sương gió đột nhiên tới đích, nơi đó vẫn là nơi đó, không đi nhầm, nhưng đứng tại đó lại không kích động đến mức khóc hòa, ngược lại không biết phải làm gì. Cô không phải là ninh mông, bản tính đa tình cũng không phải là tiểu ngải tinh tế nhạy cảm, nhưng ở lứa tuổi mộng mơ, tình cảm cũng lặng lẽ nảy mầm. Đúng vậy, rất thích ở bên Chu sư huynh, chơi bóng, ăn cơm, chơi game, từ thư viện về ký túc nghỉ ngơi, vừa mới tạm biệt nhưng nằm trên giường đã mong nhau chóng tới ngày mai để được nhìn thấy anh. Đó chính là tình yêu ư? Cô còn chưa kịp xác nhận anh đã ra đi. Được thôi, dù là như vậy Bây giờ nghe nói tình yêu trở lại, nhưng cô lại không tìm được cảm giác chỉ mơ mniến mày, đã tim loạn nhịp ban đầu. Khi Ninh Mông chưa kẹp cô và anh, cô lại cảm thấy phiền phức, dường như nhắc tới chuyện này rất mất tự nhiên. Sự thân mật không trải qua thời gian khiến người ta rất bất an. Cũng có thể do cô chậm chạp, chậm tiêu. Đêm nay trăng sao ẩn náu mấy hôm lại ló dạng, ánh trăng hắt lên tuyết trắng, sáng rỡ như ánh đèn đường, ở ngã tư có một chiếc xe bên xe có một người trên tay có một đốm lửa nhỏ ra hàng cô hào hứng bước qua không để ý đó là người quen đó là đành phải lên tiếng cô ngoái lại theo phản dạng thiếu tướng trác trùng hợp vậy anh đang đi tuần ở quanh đây à ánh mắt ánh lên ý cười đúng thế xem xem có cô gái nào bỏ nhà đi là không cô hào hứng nhòm qua cửa xe tiểu phan pha ở bên trong à thoáng chút thất vọng cậu nhấp thối không có trong đó Nhớ con hả? Đương nhiên, tìm con dễ lắm mà. Anh cười chấm ấm, mở cửa ghế lái phụ, đẩy cô vào trong. Cô gái đầu, anh ngửi thấy mùi biên nhàn nhạt, nhạt trên người cô, gương mặt cũng hơi ửng hồng, ánh mắt mơ màng, dịu dàng hơn lúc thường rất nhiều, tìm bỗng thắt lại. Về nhà với anh nhé. Nỗi đau dịu dàng như sắc đêm đang bồng bềnh trôi giữa hai người, khiến cô vô cớ run lên như không dám tin. Không, chị hai kiểm tra, em phải ở chung cư. Anh thì không sao, tranh thủ lúc nào về tới thì phạm phàm. Hôm nay ban ngày con không chịu ngủ giường bé, nhất định phải đòi cái giường phòng dành cho khách. Đầu sắp cục xuống đất rồi vì cảm giác tội lỗi quá nặng nề. Nếu đã gặp nhau ở đây, anh đưa em đến chỗ nơi này. Chỗ nào ạ? Anh đưa một ngón tay lên môi cô. Ngoan, đừng nói gì, cứ đi với anh thôi. Cô vội gật đầu, ngón tay lưu luyến hơi ấm trên môi, dịu dàng ve vuốt thật lâu. Tiếng tơ lặng lẽ bây giờ càng ha, không khí ngày càng mơ màng, cô hít sâu một hơi, đẩy tay anh ra. Tay có vi khuẩn, quay đầu ra ngoài cửa sổ, tai và gáy nóng nực. Anh cười khẽ, chăm chú lái xe. Là trường học ạ. Xe dừng bên ngoài một bức tường bao rộng lớn, nhìn vào trong, tòa nhà bên trong không cao vút lên, vài cành cây cổ thụ vơn qua ngài bức tường, không có đèn đóng sáng loà, bốn bề lặng như tờ. Chắc thiệu hoa ừ một tiếng. Em nghe nói trường học ở khu này không dễ vào đâu. Là thủ đô, sự phân hóa xã hội ở Bắc Kinh là rõ nét nhất, con em nhà bình thường muốn học trường tốt vốn là không có cửa, một số trường học thậm chí chỉ nhận trẻ em quốc tịch nước ngoài, hệt như tấu giới ngày xưa. Nơi này vốn là một cái chợ, sau này chợ đã bị dỡ bỏ nên xây trường học ở đây. Thật khó tin, ở đây là trung tâm thành phố, dù nhìn từ góc độ nào thì giá trị của chợ vẫn lớn hơn trường học. Trác Thiệu Hoa cười. Anh học tiểu học, trung học ở đây. Hoa ba thủ trưởng, không phải vì anh nên mới xây trường đó chứ. Gia hàng nảy sinh suy nghĩ kỳ quái, chắc tiểu hoa cười khẽ. Ngôi trường này đúng là đặc biệt xây vì một người, nhưng người đó không phải là anh. Anh và người đó bằng tuổi, nhập học cùng năm, bà nội của người đó thích nơi này. Gia hàng thốt lên. Cường hào ác bá, chủ nghĩa quyền lực. Đừng có bất mãn như vậy, sau này tiểu phạm phàm cũng sẽ học ở đây. Ở đây á! dậm cô cao vút lên. "Sao, em có cách nghĩ khác à?" "Đương nhiên là khác, em chẳng hiểu gì về ngôi trường này, chất lượng giáo viên thế nào, chất lượng học tập ra sao, còn nữa, nhìn sự dịu dàng trước mắt anh, cô đột nhiên cảm giác có bị cái gì đó đập vào đầu. Ha ha, đừng để ý đến lời em, em không cần nghĩ gì cả, chuyện của tiểu Phạm Phàm, anh sẽ cố gắng hết sức. Còn mấy năm nữa mới tới lúc Phạm Phàm vào học, khi đó họ còn giữ lên là không? Chắc là không." Về mặt âm thầm trở nên ảm đạm Cô là người giấu không nổi tâm sự Cô ý giấu mặt vào màn đêm Không cho ai nhìn rõ Được, vậy để anh lo Anh muốn cho con học tiểu học, trung học ở đây Sau đó vào trường quân sự Sao phải vào trường quân sự Trường trung học bình thường không đào tạo được nhân tài hay sao Vừa rồi đã nói rồi mà Việc dây dỗ tiểu phàm phàm Em không phải lo Cô tức tối tím mím chặt môi Anh cười, nhoi người lên vèo mũi cô Già hàng, tiểu phàm phàm sắp được 3 tháng 10 ngày rồi, giữa đêm khuya ra rét chúng ta bàn chuyện này có phải hơi sớm quá không? Tại anh hơi khơi màu trước, cô lầm bầm. Ừ, tại anh đúng không, sau này anh không lo chuyện này nữa, để em tự quyết định hết, nhé. Em học trường bình thường nhưng cũng không trở thành cắn bã. Anh hy vọng phàm phàm giống em. Cô ngẩng đầu lên cười đắc ý, không hề để ý tới ý xứ sâu xa trong lời anh. Anh đưa cô về chung cư, đường ống nước của khu tiểu thu bị hỏng, mặt đường bị đào xới lung tung. Cô bảo anh không cần đi xe vào trong, cô sẽ xuống xe ở ngoài cửa. Hôm nay tìm em có việc gì khác không? Lúc mở cửa, tìm cô đập thình thịch, ngoảnh lại nhìn anh. Cũng may, cô nhóc này đến nỗi không ngốc lắm. Có chút chuyện anh tham thả nói. Chuyện gì? Bố mẹ anh hẹn em cùng ăn cơm. Ồ... Chuyến bay của bố mẹ em cũng sẽ đến Bắc Kinh vào chiều Tết Ông Táo. Thế mà anh để tới bây giờ mới nói. Cô hét lên. Em không hỏi, anh tưởng là em không quan tâm. Anh cố tình. Thế sao, nhiều việc quá chỉ nhớ không tốt, sau này em phải chủ động một chút. Không còn việc gì khác nữa chứ. Cô lì nhí hỏi, anh cười. Còn có muốn chuyện công việc với em nữa hay hôm nay tâm trạng anh nặng nề quá? Cô ngồi xuống. Có một hệ thống rất quan trọng bị hacker tấn công, khi đó một bộ phận máy tính ngừng hoạt động, nhưng thông tin bị không bị lộ ra ngoài, em nói xem do trình độ hacker có hạn, hay đây chỉ là một trò đùa. Có kịp thời tra soát được địa chỉ IP của hacker không? Theo Lý mà nói, bên quân đội phản ứng cực nhanh chóng. Có tra soát, nhưng không có dấu vết. Cô chẩm ngâm giấy lát rồi nói, Phòng thủ an ninh mạng quân sự rất cao, hacker có thể xâm phạm không phải trình độ tầm thường. Nếu chỉ đơn giản là trò đùa hay khiếu chiến, cho dù không có hứng thú với những số liệu này thì cũng không thể không làm gì cả. Nếu không thì sẽ không có cảm giác thành công. Lấy gì để chứng minh trò chơi này? Cho nên phương án này bị phủ tuyết. Trừ khi... Thế nào, anh khích lệ cô nói tiếp. Đôi mắt sáng thông minh đèo trái đèo phải. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Trước đây em đã từng như thế. Cô đột nhiên ngừng bật nét mặt từ từ thay đổi. Á, sao anh lại nói về những điều này? Bí mật không thể nghe quá nhiều, áp lực tâm lý sẽ rất lớn. Đúng rồi, bố mẹ anh hãy làm ăn cơm ở đâu. Cô cố ý cười thật to, ánh mắt anh như dán lên cô, bình thản cười. Nhà anh, tiểu phàm phàm cũng phải đi. Tuyết lại rơi, bay bay trong gió như bụi phấn, nhưng không dày đặt so với trận tuyết lớn tháng trước đây chỉ là một cơn mưa bụi. Dì lữ ra sân lấy củi đã trẻ sẵn. Hồi còn sống, dì tịch sinh hoạt theo kiểu tây, dựng một cái lò sưởi trong phòng vẽ. Chiếc lò là một tấm thảm dày. Đêm đông, cô rất thích đốt lửa lên, uống cà cao nóng rồi vẽ tranh. Sau khi vợ chồng giáo sư lầm dọn hết đồ đạc trong phòng vẽ đi, lò sưởi vẫn còn chưa dùng tới. Sợ ống khói bị tắc, tiện thể thông khí cho phòng vẽ. Hôm nay dì định đốt lò sưởi thím đường phơi quần áo của tiểu phàm phàm lên hành lang mặc dù trong nhà có máy sấy nhưng thím kiên quyết vào quần áo của Phạm phàm phải dơ ra nắng ra gió có thể diệt khuẩn lại tốt cho da của Phạm phàm vẫn còn sớm phàm phàm còn chưa ngủ dậy thím đường ngẩng đầu nhìn trời dì nữ này mẹ phàm phàm lần này đi lâu nhỉ đúng vậy tròn 20 ngày liền thiếu tướng chắc nói đầu tiên là bị cảm sau đó là phải chuẩn bị kỳ thi Kỳ thi này rốt cuộc là kéo dài bao lâu đây? Xi lư vùi mặt gốc bám lên trên tay. Mặc kệ là bao lâu thì xong là tốt rồi, sau này không cần phải chạy tới chạy lui nữa, hôm nay phải về nhà rồi chứ nhỉ? Thiếu tướng Trác nói nếu trở về, cả nhà sẽ sang nhà ông nội Phạm Phạm ăn cơm, hôm nay Phạm Phạm tròn 3 tháng tuổi 10 ngày. Tối qua tôi đã chuẩn bị quần áo mới cho Phạm Phạm rồi, lần đầu về nhà ông nội đấy. Dì lữ nước mắt, ra hiệu cho thím đường đừng nói tiếp nữa, xem phòng ngủ chính đã kéo ra, bóng tiểu Phạm Phạm đôi mũ hổ con, in con hổ trên cửa sổ. Phạm Phạm dậy rồi à? Thím đường cười cười bước vào phòng. Tâm tình Phạm Phạm không được tốt cho lắm, cậu nhóc không thích cái mũ đầu hổ này, cứ đưa tay rứt mãi, nhưng quần áo mặc quá nhiều, tay không giơ cao lên được. Cậu ta tức tối kêu ẩm lên, lúc lắc cái đầu muốn hất ra cái mũ. Bên ngoài có tiếng chuông cửa. Để tôi đi mở cửa, chắc Tiểu Hòa dọi gì lữ từ phòng vợ và ép vào bước vào. Thím đường giữ tay Tiểu Phạm Phạm nhìn ra bên ngoài. Chào thủ trưởng buổi sáng. Trên bậc thềm, gia hàng gần đầu cười rạng rỡ. Anh bỗng thấy khó thở, trong ánh nắng mai, gia hàng đẹp hơn bao giờ hết. Hôm đó ở đại sảnh khách sạn, anh đã từng nhìn thấy một gia hàng trang điểm cầu kỳ. Có đẹp không? Trong mắt người khác, có lẽ là có, nhưng không bằng một phần nhỏ của ngày hôm nay. Khăn quàng màu đỏ rực rỡ cuốn hờ quanh cổ, áo khoác lông vũ màu Nga chấm đầu gối, chiếc quần nhung kẻ màu cà phê, da dày màu đen, vài bông tuyết vướng trên mái tóc, đen nhánh hiếm khi chảy chuốt gọn gàng, nét mặt nhẹ nhóm, ánh mắt long lanh. Anh vĩnh viễn không quên đi hình bóng xinh đẹp trong giây phút ấy, thanh tú, giản dị, thuần khiết, hoàn mỹ. Anh có thể thấy được từng mạch máu nhỏ như tơ trên mì mắt cô, chúng nấp dưới da, màu tím. Khuôn mặt sinh động hoàn bác này sẽ khiến cuộc đời sau này của cô vô cùng vui vẻ. Chiếc giả nói, cảm nhận của một người đối với thế giới sẽ vì sự xuất hiện của một người khác mà thay đổi. Nhưng người này không dễ dàng xuất hiện, cũng không phải những người sẽ xuất hiện đều có thể trở thành người thay đổi cuộc đời ta. Người đó là duy nhất. May mắn biết bao, cô đã xuất hiện. Về mặt xứng sờ của Trác thiệu hoa khiến ra hạ ngợ ngùng. Chị hai nói, đến làm khách nhà người khác phải ăn mặt đẹp một chút, nếu không ít nhất cũng phải sạch sẽ, như vậy mới có thể thể hiện sự thôn trọng họ. Quần áo mùa đông đẹp nhất của em chỉ có bộ này, chị hai mua cho em năm 20 tuổi. Biết rồi, khác xa với hình tượng thông thường của em chứ gì, phiền anh coi như không thể có được không? Anh khẽ ho hai tiếng, giọng mới bất khàn. Sao không gọi thiện để anh tới đón? Tim từ từ tan chảy, hôm nay cô nhóc dậy thật sớm. Đợi anh đến ít nhất cũng phải mất nửa tiếng, em muốn gặp Phạm Pham sớm hơn một chút, nó dậy chưa? Không đợi anh trả lời, cô vội vã chạy vào phòng bế em bé. Ánh mắt dịu dàng khóa chặt hình bóng cô, đã nhớ Phan Pham như vậy, sao không về nhà từ sớm? Pham Pham, xem ai kia? Thím đường chỉ về phía gia hàng đang đứng ngoài cửa. Tiểu Pham Pham, Tiểu Pham Pham, gia hàng với tay làm mặt quỷ, cười híp cả mắt lại. Tiểu Phạm Phạm như không nghe thấy vẫn hất hất cái mũ hổ trên đầu cực kỳ chăm chú Tiểu Phạm Phạm gia Hàng nhảy ra trước mặt cậu nhóc hai tay chắp sau lưng, mỏ chú lên cuối cùng cái mũ cũng lệch sang một bên Tiểu Phạm Phạm thổi phì một cái hình như vừa rồi rất mất sức đôi mắt đen lái từ từ nhìn về phía gia Hàng không cười cũng không thâm môi cô mặt không thể hiện điều gì Gia Hàng nghiêng đầu, ngầm nghĩa cậu nhóc thật kỹ Tiểu Phạm Phạm không phải con quen heo rồi đấy chứ tiểu phàm phàm không chớp mắt cũng chẳng né tránh cái miệng xinh bắt đầu miếu máu chưa bao giờ bị lạnh nhạt như vậy sa hàng băn khoăn nhìn thím đường cầu cứu tên nhóc thối này hôm nay sao thế ạ thím đường cười đang giận cô đấy đã lâu rồi cô không chịu về mà tìm ra hàng chúng xuống tiểu phàm phàm có phải như vậy không như bị động đến vết thương trong lòng, tiểu phàm phàm khóc oa lên, còn thương tâm hơn hôm đi tiên phòng, nước mắt nước mũi sản ruộng. tiếng khóc thảm thiết này khiến gia hàng xót xa, vội bế cậu nhóc lên. xin lỗi xin lỗi, heo xấu heo không nên bỏ mặc phàm phàm. Thực ra ngày nào heo cũng nhớ tới phàm phàm, chỉ là heo vận. gia hàng hít hà một hơi, em bé ấm áp trên người phàm phàm, khóe mắt bỗng đỏ hoe những ngày phải xa phàm phàm khó khăn với cô hơn tưởng nhiều nhưng vẫn phải giữ vững đôi trên mình cô không thể để mình lún quá sâu bởi vì rồi sẽ có một ngày cô phải biến mất trong 20 ngày gần đây có một cõi ngày công ty chỉ sánh ra mắt các nhân vật đằng sau lại nhân hành cô đứng cả ngày trên sân khấu như một đạo cụ trả lời phỏng vấn của báo chí suốt mấy ngày lê la với ninh mông và mang tiều ngải hai đứa nó bận bù đầu bù cụ thấy người nhã nhã như cô rất phiền phức liền đá văng cô đi Tự nhiên phải ôn thi học kỳ, thi xong lại ôm chặt lấy cái máy tính, chẳng thèm đến xỉa đến cô. Chu Văn Cẩn cũng bận, hiện giờ phía bộ đang tập trung đào tạo anh, ngày nào công việc cũng rồn rập, anh cố tranh thủ thời gian để gặp mặt ra hàng. Cũng may hai người ở cùng một tiểu khu, gặp nhau cũng không khó, chỉ có điều nhìn thấy anh và Diêu Viễn ra vào cùng nhau sẽ có một cảm giác hơi kỳ cục. Khi ra ngoài xem phim, ăn cơm cũng sẽ liên tưởng tới cảnh tượng anh cùng Diêu Viễn đi với nhau hôm Tết dương Lịch đó không phải là ghen, Chu Văn Cẩn rất thẳng thắn với cô, không giấu giếm điều gì. Tình cảm là một thứ rất kỳ lạ, không thể nói rõ được. Hết tập 6, hết chương 18. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.